Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huất Công Từ. Truyện được chia sẻ tại website: udichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 410. Anh biến. Hành trình tìm kiếm thúc thúc của Chu Như vẫn đang tiếp tục. Nàng không biết vì sao thúc thúc rời nàng mà đi. Nàng muốn tìm được Vương Lâm hỏi cho rõ nguyên nhân. Lúc này, ở đỉnh ngọn núi, xung quanh thân thể Vương Lâm xiết vô số tiên pháp có trong túi trữ vật. Hắn khoanh chân ngồi ở chính giữa, thu lại hết thảy tạp niệm trong lòng, toàn tâm mà tọa thủ ngáp. Lúc này, Vương Lâm tu vi đã đạt tới hóa thần viên mãn, ý cảnh cũng đã đạt tới viên mãn, kế tiếp hắn muốn anh biến Anh biến đối với bất luận một tu sĩ nào mà nói đều là mục tiêu theo đuổi mãi mãi không phai mờ. Một khi anh biến là có thể khiến cho ý cảnh thực chất hóa uy lực của nó sẽ đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Ngoài ra, càng có thể hấp thu tiên lực, vung tay lên thần thông pháp thuật ẩm chứa tiên lực, uy lực của nó vô cùng vô hạn. Ở thời kỳ thượng cổ, Trước khi tiên giới sụp đổ, một tu sĩ anh biến kỳ cũng bình thường. Nhưng hiện giờ, dưới tình cuống tiên ngọc rất cơ thức, tu sĩ anh biến kỳ liền có thể trở thành bá chủ một phương. Điều mấu chốt từ hóa thần đến anh biến chính là do tiên ngọc nhiều hay ít, tiên ngọc càng nhiều thì tiên khí càng dày đặc, khả năng anh biến thành tông cũng lại càng lớn. Đương nhiên, tu sĩ đột phá anh biến kỳ cũng có quan hệ rất lớn với ý cảnh. Nếu ý cảnh không thể viên mãn vậy cuộc đời này sẽ không có ngày anh biến. Lĩnh ngộ đối với thiên đạo càng là một trong những điểm quan trọng của tu sĩ đột phá anh biến kỳ. Ý cảnh của Vương Lâm đã viên mãn, lĩnh ngộ đối với thiên đạo cũng người khác có chút khác biệt. Hắn từ sau khi nhìn thấy xứ sở Thiên Đạo luôn hồi không ngờ là cổ thần, trong lòng đối với Thiên Đạo đã có chút hoài nghi. Thiên Đạo là cái gì? Lý giải trong lòng Vương Lâm trước đây Thiên Đạo chính là một pháp tắc. Giống như tịch diệt pháp tắc vận hành ở trong thiên địa, nó giống như luật pháp trong phàm nhân. Không ai có thể thay thế được Thiên Đạo, người tu chân chẳng qua cũng chỉ là nghịch thiên mà đi thoát khỏi bàn tay khống chế của Thiên Đạo mà thôi, rất ít người sẽ cho rằng mình có thể thay thế cũng như thống trị được Thiên Đạo. Nhưng hiện giờ, sau khi thấy được cổ thần, lý giải của Vương Lâm đối với Thiên Đạo đã sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Hắn trước mắt có một bí ẩn, bí ẩn này rất lớn. Với lý giải của hắn trước mắt không thể tham ngộ toàn bộ tường tận, thiên đạo, thú vị. Vương Lâm hai mắt bình tĩnh, lóe ra một tia sáng ngời. Hắn hiếp sâu, mở ra lỗ chân lông toàn thân toàn lực hấp thu tiên lực bên trong tiên ngọc xung quanh. Vương Lâm đi tiên giới lúc trước đã thu được lượng lớn tiên ngọc. Những tiên ngọc này, lúc này đã trở thành nhân tố quyết định để hắn tiến quân vào anh biến. Lúc này, tiên lực nồng đậm bắt đầu khởi động điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. So sánh với mấy lần hấp thu tiên lực lúc trước, lúc này đây thân thể của hắn chịu đựng đau đớn cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tiên lực chui vào trong cơ thể điên cuồng đè ép linh lực vốn tồn tại trong cơ thể hắn. Hai cỗ sinh lực khác nhau, giống như thủy hỏa bất dung, lấy thân thể của hắn làm chiến trường, triển khai sinh tử chén giết. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm cực kỳ khổng lồ. Khi mới bắt đầu tiên lực chảy vào không nhiều lắm, dưới sự tấn công của linh lực lập tức tán loạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tiên lực chảy vào trong cơ thể, lúc này linh lực trầm dãi không thể chống lại. Tổng lượng linh lực mặc dù vẫn vượt quá tiên lực vô số lần, nhưng về chất nó cũng kém tiên lực nhiều lắm. Một tia tiên lực đã tương đương với toàn bộ linh lực của một tu sĩ vết đan kỳ. Kể từ đó, linh lực tự nhiên liên tục bị đẩy lùi. Tu sĩ hóa thân kỳ chuyển hóa trở thành anh biến kỳ, linh lực trong cơ thể sẽ có thay loại biến hóa. Thứ nhất, linh lực bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể tán loạn không còn, trong cơ thể tồn tại duy nhất chính là tiên lực. Kể từ đó, thân thể tiến hành thay đổi cuối cùng sau đó đột phá hóa thần trở thành anh biến. Loại phương pháp này tương đối đơn giản, cũng là phương pháp được đại đa số tu sĩ lựa chọn. Chẳng qua như vậy sẽ lãng phí toàn bộ linh lực, sau đó còn cần một lần nữa thổ nạp hấp thu, có chút phiền toái không nói, quan trọng là tu vi ở anh biến sơ kỳ không ổn định. Đồng thời Loại phương pháp này cần tu sĩ sau khi đột phá anh biến kỳ bế quan trăm năm để điều tức thân thể. Loại phương pháp thứ hai chính là luyện hóa linh lực, làm cho chất của nó có thể đạt tới trạng thái bình đẳng với tiên lực. Phương pháp này rất khó, cần không ngừng luyện hóa. Chỉ khi nào thành công, như vậy ở trong anh biến sơ kỳ sẽ chiếm cứ lưu thế thật lớn. Không cần bế quan điều tức đã có thể đạt tới trình độ của người khác sau trăm năm bế quan Chỗ tốt của loài phương pháp thứ hai là giảm bớt một trăm năm bế quan điều tức Ở tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ đề cao rất nhiều Vương Lâm lựa chọn chính là loài phương pháp thứ hai Dù sao, hắn không có thời gian bế quan trăm năm Linh lực trong cơ thể bị tiên lực đè ớt chậm rãi ngưng tổ tải đan điện trong kinh mạch bên ngoài đan điền tràn ngập tiên lực, đây là một quá trình cải tạo thân thể. Tiên lực giống như cuối say, từng chút đem linh lực phía trước trong cơ thể Vương Lâm ba diệt chuyển hóa từ đó dung nhập vào bên trong tiên lực. Quá trình này tương đối thong thả, trước mắt đã qua 3 tháng. Vương Lâm từ đầu đến cuối cũng chưa động. Tiên ngọc xung quanh hắn, lúc này đã có 2 phần 3 biến thành màu xám. lại có một ít đất vỡ vụn. Không đủ. Vương Lâm mở bừng hai mắt, trong mắt giống như có tiên khí lượn lờ, cả người thoạt nhìn giống như tiên nhân, lộ vẻ xuất trần. Tiên ngọc của Vương Lâm, mặc dù nói so với tích lũy của nhiều đại phái cũng tuyệt đối không ít, nhưng lúc này thoạt nhìn còn xa mới đủ anh biến. Cải tạo trong cơ thể hắn mới chỉ được một phần trăm, linh lực bị đè ếp cũng chưa xung hợp toàn bộ. Chẳng trách tu sĩ anh biến kỳ thư thức. Khi anh biến cần tiên lực, cho dù là một ít đại phái chỉ sợ cũng không chịu nổi, chẳng trách. Vương Lâm thì thảo tử nói. Lão tổ cử ma tộc sốc lực toàn tộc. Hơn nữa còn có số tiên ngọc do sạc hổ đem về từ tiên giới, lúc này mới khiến lão tổ anh biến thành công Đây chính là kết quả năm đó khi cử ma tộc di chuyển tới chu tước tinh trong tộc đã giữ chứ lượng lớn tiên ngọc Trên thực tế lão tổ cử ma tộc vốn ở rất nhiều năm trước đã có thể đạt tới anh biến, lúc đó tiên ngọc quá ít cho nên mới kéo dài đến bây giờ phải biết rằng tiên ngọc cũng không chỉ sử dụng khi hóa thần đột phá anh biến. Tu sĩ sau khi đạt tới anh biến kỳ tác dụng của tiên ngọc lại rất nhiều, đấu pháp cần dùng, chữa thương cần dùng, thậm chí luyện bảo cũng cần tiên ngọc. Nghe đồn, muốn đạt tới vấn đỉnh kỳ càng cần lượng tiên ngọc gấp vạn lần khi anh biến mới có thể đạt được. Thậm chí trên vấn đỉnh lại càng cần số lượng không thể tưởng tượng. Hoàng bộ tu chân giới, nơi có thể có tiên ngọc chỉ có tiên giới. Nhất là sau khi tiên giới sụp đổ, tiên mạch tiêu tan, số lượng tiên ngọc cực kỳ hữu hạn. Cho đó, độ chân quý của tiên ngọc tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ở tu chân giới bây giờ, thời gian càng về sau này, tu sĩ cao giai lại sẽ càng thưa thớt, càng khó tu luyện. Một tháng sau, tất cả tiên ngọc của Vương Lâm đều vỡ vụn. Không còn tồn tại chút xíu tiên lực Hắn không thể không ngừng việc hấp thu Tiên ngọc bảo tháp ẩm chứa lượng lớn tiên lực Nhưng ta nếu đã đáp ớn chu giật tiền bối Giúp người bảo tồn tiên thi Thì không thể đánh chủ ý với bảo tháp Vương lâm chầm mặt một chút Đứng lên nhìn về phương xa Thần thức của hắn vừa động Lập tức quét ngang quá nửa nguyệt tinh Ngưng tụ hoàn toàn một phần trăm tiên lực thần thức của hắn cũng trở lên cường đại hơn một chút. Trong Luyện Hồn Tông chắc là có không ít tiên ngọc, hơn nữa trong các tông phái khác nhất định cũng có tồn dư. Không thể làm gì khác hơn là đi cướp đoạt một ít. Anh biến, ta nhất định phải đạt tới. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, thân mình bước về phía trước, biến mất tại chỗ. Chu Như cứ ở trên người Tiểu Bạch, vô tình đi qua một bình nguyên đập vào mắt là không gian nhìn không thấy giới hạn. Để ta một mình ở trong này, chính hắn không biết đi làm gì, thực bực mình. Chu Như cầm trong tay một trái cây hung hăng cắn một miếng. Tiểu Như Nhi. Một thanh âm quen thuộc truyền đến tai Chu Như. Chu Như ngẩn người. lập tức quay đầu lại, chỉ thấy phía sau nàng cách đó không xa đã xuất hiện thân ảnh của Vương Lâm đang mỉm cười. "Phúc Phúc, người đã đi đâu để ta một mình ở lại?" Chu Như ánh mắt đỏ lên. Ở trong mắt Vương Lâm, nàng trước sau đều là một đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Chu Như, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia phức tạp, sau đó mỉm cười nói: "Phúc Phúc đi làm chút chuyện." Hiện tại đã xử lý xong. Tiểu Như Nhi, nhớ cha mẹ không? Ta mang con về nhà." Chu Như lau nước mắt trên mặt cao hứng nói. "Phải rời khỏi rồi sao? Tốt quá, tốt quá." Vương Lâm nhìn Chu Như, hắn tận mắt nhìn đứa nhỏ này từ bé lớn lên, giống như đại ngưu trước đây. Vỗ túi trữ vật, bảo tháp bay ra, rơi ở một bên Chu Như sau khi nhìn thấy bảo tháp lập tức bật miệng nói, "Thúc thúc, ta còn nhớ trước đây khi còn bé suýt nửa chết đói ở bên trong." Vương Lâm tay phải khẽ phất, lập tức đại lượng trái cây trên nguyệt tinh xuất hiện chồng chất vào trong bảo tháp. Đợi sau khi Chu Như và Tiểu Bạch tiến vào bảo tháp, Vương Lâm thu hồi pháp ánh mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này một điểm đen dần dần xuất hiện, cuối cùng hóa thành văn thú. Nó xiếp gào một tiếng, rừng ở bên người Vương Lâm lộ vẻ vui sướng. Xúc tu thật lớn không ngừng rủi lên người Vương Lâm hiện nhiên cực kỳ nhớ nhung. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vương Lâm vỗ vỗ văn thú thân mình nhảy lên lưng của nó. Văn thú xiếp một tiếng thân thể khẽ động bay về phía chân trời. Ở trong tinh không tinh. Vương Lâm lấy ra tinh la bàn thu hồi văn thú, bay nhanh về phía Chu Tước Kình. "Tiên Ngọc, ta muốn Tiên Ngọc." Vương Lâm ánh mắt chớp động tinh la bàn tốc độ cực nhanh, bay như tia chớp về Chu Tước Kình. Nguyệt Kình và Chu Tước Kình vốn không xa nhau, với tốc độ của tinh la bàn nửa tháng sau Chu Tước Kình đã ở ngay trước mắt. "Hả?" Vương Lâm ngồi trên tinh la bàn đảo qua Chu Tước Kình đột nhiên nhướng mày. Hắn ở trên Chu Tước Kính cảm giác được một luồng khí tức cường đại. Khí tức kia phát ra từ một thực vật do hắc vô tạo thành. Đây là Tiên Di tộc. Ánh mắt Vương Lâm Hàn mang chợt lóe lên theo kinh la bàn hóa thành một đạo lưu tinh xông xuống Chu Tước Kính. Phá vỡ gương phong của Chu Tước Kính, kinh la bàn lấy tốc độ như tia chớp đáp xuống trong tầm mắt của hắn, ở cách đó không xa có hơn 10 tu sĩ đang liều chết chiến phít. Trong đó có một người hắn biết, Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 411. Ú Nhân. Vương Trác Vương Lâm ánh mắt sững lại. Thân hình hắn khẽ động lao xuống nhanh như sấm đánh. Bộ dạng của Vương Trác mặc dù thoạt nhìn như một lão giả tang thương nhưng Vương Lâm liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn. Trong lòng Vương Trác dâng lên từng trận bi ai. Sọc đường hơn 10 người bọn họ đã chết hơn một nửa. Chiến đấu như vậy, ở trong mấy năm nay gần như mỗi ngày hắn đều có thể gặp phải, một đường đi xuống, bóng ma tử vong càng ngày càng đậm. Mấy tu chân quốc xung quanh đất lần lượt tiêu vong, hoặc là Việt quốc, hoặc là biên thành nước phụ thuộc tiên phi tộc. Tam cấp tu chân quốc cũng không phải chiến trường chính của tiên phi tộc, chẳng qua chỉ là nơi bọn họ bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho tộc nhân bật thấp mà thôi. Chu Tức Quốc đối với tam cấp tu chân quốc cũng không quá để ý, chỉ phái ra một ít tu sĩ hóa thần sư đi. Nhưng theo sự kéo xài của trận chiến, cuối cùng Chu Tức Quốc rút ra toàn bộ sứ giả ở tam cấp tu chân quốc chính thức bỏ qua bọn họ. Ở trong mắt Chu Tức Quốc, tu sĩ Nhiên Anh gì ở trong trận chiến này thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Vương Trắc cười thảm nhìn một người đồng môn bên cạnh lại bỏ mình. Nhìn bốn người đối phương tu vi so sánh đều tương đương với kết đan hậu kỳ nhưng lại không trực tiếp xuất sát chiêu mà một đường truy đuổi với thái độ đùa cợt. Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời phương xa sượt qua một đạo lưu tinh, trên đó tản mát ra từng trận khí tức khó có thể tưởng tượng. Bốn tên tiên phi tộc kia hất kinh lập tức nhìn lại. Hẳn như trong nháy mắt lưu tinh kia biến mất. Một người mặc đồ trắng tóc dài phiêu tán, chỉ vài bước đã từ phía xa đến trước mắt. Bốn người tiên phi tộc lập tức sắc mặt đại biến. Bốn người bọn họ lập tức nhận thấy được trên người nam tử áo trắng này có một cỗ ký tức khiến bọn họ cảm giác run rẩy. Ký tức này chỉ có thuật chú sư trên thất hiệp trong tộc mới có thể có được. Anh biến. Một người trong bốn người tiên phi tộc run rẩy nói. hắn kinh hô một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Ba người kia đều theo sát sau đó. Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng, tay phải vỗ túi trữ vật, văn phù bay ra, không đợi Vương Lâm phân phó, lập tức chít gào một tiếng nhanh như tia chớp đuổi theo bốn người. Từng trận kêu thảm thiết vọng lại, bốn người lập tức chít thảm trở thành mỹ thực của văn phù. Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khiến đám người Vương Trác trợn mắt há mồm. Vương Lâm xoay người, nhìn Vương Trác, khẽ cười nói: "Vương Trác, ngươi nhận ra ta không?" "Tiền bối, người..." Ngài là? Vương Trác ngẩn người một chút, lập tức nhận ra Vương Lâm chính là người khóa thần ở Hằng Nhạc Sơn trước đây. Vương Lâm lắc đầu, nói: Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đã tới kế đan thấu kỳ. Mà thôi, ta giúp ngươi một lần, giúp ngươi kết anh. Nói xong, tay phải Vương Lâm khẽ động cách không đặt tại mi tâm của Vương Trác. Phong ấm trong đầu Vương Trác lập tức bị đánh tan. Ý ức của kiếp trước giống như hồn quỷ bao phủ hắn. Hắn thân mình nhoáng lên, dường như đột nhiên trở lại thời quá khứ. Vương Lâm lãnh đạm nhìn qua mấy người đồng môn của Vương Trác. Những người này tu vi toàn bộ đều là kết đan sư kỳ, chỉ có một người kết đan hậu kỳ. Ở trong cơ thể người này có một linh trùng năm đó Vương Lâm lưu lại. Các ngươi muốn đi nơi nào? Vương Lâm hỏi. Người cót linh trùng là một lão giả. Hắn ở dưới ánh mắt của Vương Lâm, thân mình lập tức run rẩy, vội vàng nói: hơn 10 người phản bội phụng mệnh đi tương trợ nước Lãng Xuyên. Đáng tiếc nước Lãng Xuyên không địch lại Tiên Vi tộc, đan rơi vào trong tay giặc. Chúng ta một đường rút về chuẩn bị chạy về chiều húc. Vương Lâm tay phải vỗ túi trữ vật, một quả ngọc xanh xuất hiện trong tay, lưu lại một tia ý cảnh rồi đưa cho lão giả kia, bình thản nói: cầm lấy vật này có thể đảm bảo các ngươi trở về triều quốc bình an, đi đi." Lão Sà như lấy được chí bảo kích động liên tục vân dạ. Ở trong mắt hắn vật ấy chính là tính mệnh. Vương Lâm tay phải vung lên, cách không bắt lấy Vương Trác, chợt lóe một cách đã biến mất tại chỗ. Lão Sà hít sâu một hơi, hướng về chỗ Vương Lâm vừa biến mất cung kính bái lại. Một bái này Hắn là thành tâm thành ý, không có nửa điểm tạp niệm. Ư thúc, vị tiền bối kia là ai? Một trung niên nam tử bên cạnh thật cẩn thận hỏi. Lão giả mắt lộ vẻ hồi ức, hạ giọng nói: "Là người Triệu Quốc ta, một tu sĩ hóa thần kỳ duy nhất. Tu sĩ hóa thần kỳ. Hắn là người Triệu Quốc." Trung niên nam tử kia hít một hơi lãnh khí. Ha ha. Tên của hắn ngươi hẳn là nghe nói qua. Lão giả thân mình vừa đồng bay về phương xa, còn lại mấy người đồng môn lập tức đuổi theo. Vương Lâm, tên của hắn gọi là Vương Lâm. Hai chữ, Vương Lâm, vừa ra, kể cả mấy người đồng môn của đại hán kia ở bên trong nhất thời thân thể run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Ở Triệu Quốc tu chân giới, cái tên Vương Lâm này đại biểu cho sát khí ngập trời, là đại biểu cho một hồi hảo kiếp ngày trước. Một ngày đó, máu chảy thành sông, mặt đất Triệu Quốc bị máu tươi nhuộm hồng. Những thứ này khiến tất cả mọi người không thể quên. Cho đến ngày nay, hảo kiếp đằng xa năm đó vẫn đang truyền lưu ở Triệu Quốc tu chân giới, luôn luôn được khắc sâu ở trong lòng mọi người. thậm chí đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Ở trên một ngọn núi, Vương Trác trầm dãy tỉnh lại. Trong nháy mắt hắn mở hai mắt, lộ ra một tia mờ mịt, mờ mịt này chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng, ánh mắt hắn bình thản trở lại, nhìn bóng dáng màu trắng bên cạnh đứng thẳng trong gió. Vương Lâm. Một thanh âm chua xót từ trong miệng Vương Trác truyền ra. Vương Trác. Vương Lâm xoay người mỉm cười nhìn lại. Vương Trác nhìn Vương Lâm ký ức kiếp trước cứ quẩn quanh trong đầu hắn, cuối cùng ngừng lại ở thời điểm thây tử của chết đi trong lòng mình, sau đó than nhẹ một tiếng. "Cảm ơn." Vương Lâm lắc đầu nói, "Vương gia nhà ta ngày xưa giờ chỉ còn lại mối ta và ngươi, cần gì nói cảm ơn. Ngươi Tu vi của ngươi giờ đạt tới đâu rồi, có phải là đã anh biến rồi. Vương Trác cho giữ một chút, nói: Anh biến thì chứ. Vương Lâm nhìn về phía xa. Thời gian trôi mau, thoáng một cái đã qua bao nhiêu năm, ta tới giờ vẫn còn nhớ rõ ngày đó ở Hằng Nhạc phái, ta và ngươi. Ôi! Vương Trác than khẽ. Vương Trác Chắc... Mấy năm gần đây trên Chu Tức Kinh đất xảy ra chuyện gì, tiên phi thập vì sao lại xuất hiện? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hỏi. Vương Trác sững sốt nói: "Ngươi không biết sao?" Vương Lâm lắc đầu, nói: "Cần 7 năm nay ta không ở Chu Tức Kinh." Vương Trác trong lòng chấn động. Vương Lâm nói hời hợt như vậy nhưng vào tai hắn nghe như sấm động bên tai. Không ở chu tức tinh, tu vi của Vương Lâm đã có thể đạt phá hư không. Vương Trác hít sâu một hơi, đem mọi chuyện gần đây mà hắn biết nói ra toàn bộ. Ánh mắt Vương Lâm thủy chung vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi sóng. Tiên chi tộc xâm lấn cơ hồ toàn bộ tu chân quốc cấp 3 đã bị chiếm đóng. Tu chân quốc cấp 4 khó sử nổi chu tức tinh toàn lực chống cự, nhưng vẫn liên tiếp bị đẩy lùi. Thiên Âm tông ra mặt toàn lực trợ giúp Tiên Di tộc. Tu chân quốc cấp 4 có 5 nước lần lượt phản bội. Cả chu tức tinh đã bị Tiên Di tộc chiếm một nửa. Nghe đồn Tiên Di tộc năm đó đưa ra 9 người, sợ đã có 5 người bại lộ thân phận. Còn lại 4 người chưa ai phát hiện ra, chỉ biết là họ nhất định có địa vị cực cao trong tu chân quốc cấp 5. Vương Trác trầm rãi nói. Vương Lâm trầm mặt. Hắn không thể ngờ được, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi lại có thể xảy ra biến cố trọng đại như vậy. Luyện Hồn Tông. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn muốn lập tức trở về Luyện Hồn Tông. xem trong luyện hồn tông có có xảy ra biến cố gì hay không. Phần lớn những chuyện Vương Trác biết đều là nghe đồn, cũng không rõ ràng lắm, cho đó cũng không biết tin tức gì của luyện hồn tông. Vương Lâm, ngươi có thể quay về Triệu Cốc một chuyến, giải nguy cho Triệu Cốc. Vương Trác trầm mặt một chút, trầm rãi nói: "Hơn nữa Vương gia chúng ta vẫn còn có hậu nhân, những năm gần đây ta vẫn ân tình Triệu Cốc." Hy vọng trong trận chiến này phàm nhân sẽ không bị liên lụy. Chẳng qua ta lúc đi trở chiến ở nước Lãng Tiền có nghe nói Tiên phi tộc đi khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ có linh căn. Ta lo lắng hậu nhân nhà ta nếu có người có linh căn sẽ bị Tiên phi tộc chú ý. Đáng tiếc ta đã nhiều năm không trở về, không biết là có người nào có linh căn hay không. Triệu Quốc ở Chu Tức Kinh trong đêm mưa như trút Ngoài đô thành ở nhân gian Triều Quốc, một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh đi. Xa, xa. Một đại hán đầu trọc ngồi trên xe ngựa, chiếc roi trong tay quất mạnh quát to. Vẻ mặt hắn lo lắng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau. Con ngựa bị roi quất đau đớn, hí dài một tiếng, tốc độ tăng hẳn lên. Mẫu thân, chúng ta phải đi đâu? Từ trong xe truyền ra tiếng nói non nớt của trẻ con. Mẫu thân mang con tới nhà thờ tổ. Ở chỗ đó Ngọc Nhi mới có thể được an toàn. Một tiếng nói um nhu êm tai trả lời đứa bé, trong tiếng nói này cũng mang theo sự lo lắng. Mẫu thân, hôm qua con cũng tâm hoàng tử đọc sách, hắn nói với con Triệu Úc đang rất nguy cấp. Hình như có tiên nhân đánh nhau. Mẫu thân chuyện này là sao? Đứa bé tên Ngọc Nhi lại hỏi. Ngọc Nhi con nhị ngươi đi, không nên hỏi nhiều nữa. Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói hùng hậu của nam tử. Bên trong chiếc xe có ba người, hai vợ chồng và một đứa bé. Nữ tử mặt cung trang, nhan sắc động lòng người, khóe miệng còn có một nốt suồi mỹ nhân, trông càng quyến rũ. Nam tử thân mặt mãng vào mở ngoạc tròn một, tướng mạo tuy nghiêm, không giận mà uy, hiển nhiên là cố khí chất có được do so nhiều năm ở vị trí cao. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Y phục quan lại có thêu hình con vật sống sổng, chỉ kém sổng có cái vuốt. Vì đứa bé nọ tầm 6, 7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, da trẻ trắng trẻo như ngọc, cực kỳ đáng yêu. Bên trong xe ngựa lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng đại hãn đầu chọc đang đánh xe thúc ngựa bên ngoài và tiếng mưa rơi lên mái lộp bộ. Ngọc Nhi nhíu phẩn dạ một tiếng, dường như đã mệt, dựa vào lòng nữ tử sân sân chìm vào giấc ngủ. Vương gia, Ngọc Nhi nó. Vành mắt nữ tử trong xe ngựa đỏ lên, không thốt lên lời. Nam tử than nhẹ, trầm rãi nói: Tiên nhân trong kinh thành cũng đã rời đi trở lại môn phái nghênh chiến. Lần này xâm lấn Triệu Quốc là mấy vị dị tộc cường đại. Hiện giờ tiên nhân Triệu Quốc đã bại trận, toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Nữ tử lao khóe mắt, nhìn đứa trẻ trong lòng, nhẹ giọng nói: "Những người đó vì sao lại muốn tìm kiếm trẻ nhỏ quanh vùng?" Nam tử hít sâu một hơi, cười khổ nói: đêm hôm qua ta mật đàm cùng Thoảng Thượng mới biết, những người này muốn tìm những đứa trẻ có tư chất, sợ rằng họ có mưu đồ lớn hơn. Ôi, nếu tang tổ còn sống thì tốt rồi. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. chương 412. Tư bảo. Nữ tử kia ánh mắt sáng lên, nói: "Tăng Tổ chính là kỳ nhân, mấy vị cung phụng khi nhìn thấy người đều phải cung kính. Đáng tiếc, lúc này cũng không tìm thấy lão nhân gia người. Tăng Tổ mở ngoạc tròn ông cố đóng ngoạc tròn lúc này sợ là cũng rất khó chiếu cố đến chúng ta. Tông phái của người cũng bị người gì tộc này xâm lấn." Tiện tài hết, thầy hy vọng chỉ có nhà tổ. Nam tử thở dài, ánh mắt dừng ở trên người hài tử bên cạnh. Trong thành đã có 3 hài tử bị người dì tộc mang đi, sinh tử chưa biết. Ngọc Nhi là ca ca. May mà nam tử quyền thế ngập trời, lần này mới có thể mang hài tử chạy ra. Vương gia, tổ trại kia rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì? Nữ tử nhìn hài tử ngủ say, nhẹ giọng nói. Nam tử trầm mặc suy lát, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết tổ chạch có gì thần kỳ." Trên phi huấn của tổ tiên lưu lại từng nói: "Nếu vương thực nhất tộc ta gặp phải tai ương diệt tộc, có thể tiến vào tổ chạch, lấy máu huyết của bổn tộc mở ra một vật phẩm, từ đó có thể giữ được tộc." Nữ tử kia ngẩn người, Nàng và đối phương đã kết siêu phu thê nhiều năm nhưng chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Nghe nói trước kia khi vương gia ta chưa vào kinh thành từng xuất hiện một tiên nhân cường đại hơn vô số lần so với tầng tổ. Tiên nhân kia pháp lực thông thiên, không ai có thể kháng cự. Trong tổ trạch kia có vật năm đó người lưu lại. Trong mắt nam tử lóe lên sáng ngời. So với tầng tổ còn cường đại hơn. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ khó có thể tin, nói: "Vị tổ tiên này hiện tại có thể còn sống không?" Nam tử trầm ngâm một chút, không quá khẳng định nói: "Tăng tổ cũng có thể sống gần 200 năm. Nghĩ tới vị tổ tiên kia, thời gian sống sẽ dài hơn, hiện tại hẳn là còn khỏe mạnh." Nữ tử ánh mắt sáng ngời, gấp súc hỏi: Nếu vị tổ tiên này có thể trợ giúp chúng ta, vậy Ngọc Nhi an toàn rồi." Nam tử lắc đầu cười khổ, nói: "Đây chỉ là tin đồn, không biết thật giả. Trên thực tế sốt cuộc có người này hay không cũng không ai biết. Tuy nhiên, nam tử trầm trừ một lát, "Làm sao vậy?" Nữ tử vội vàng hỏi. "Tuy nhiên theo điển tịch của vương gia ta khi lại chiều ước 200 năm trước, bất kể là thế giới của tiên nhân hay là trong phàm nhân chúng ta, có một gia tộc Hồng Lô tồn tại, gia tộc này họ Đằng. Đằng gia này, nghe nói ở thời điểm ấy, tất cả tiên nhân đều phải nghe lệnh. Trong phàm nhân hoàng đế nhìn thấy một tộc nhân của bọn họ đều phải cúi đầu thi lễ. Đằng gia này vốn là kẻ địch của vương gia ta. Thanh âm của nam tử oanh quận bên trong xe ngựa Sau đó, trong một đêm, đẳng ra bị người diệt tục, người trong tục toàn bộ tử vong. Nghe nói, người diệt đẳng ra nhất tục chính là vị tổ tiên kia. Tốc độ của xe ngựa cực nhanh, sau ba ngày đã đi đến một trang viên. Trang viên không lớn, hai trăm năm trước vẫn là một thôn xóm. Sau đó được vương ra mua lại cai tạo lại bốn xung quanh trở thành bộ ràng như hiện tại. Sau khi xe ngựa dừng lại, đại hãn đầu trọc kia mang theo vẻ mệt mỏi nhảy từ trên xe ngựa xuống, mở cửa xe, cung kính nói: "Vương gia tới rồi." Nam tử xuống xe, liếc mắt nhìn trang viên, trên mặt lộ vẻ hồi ức, hạ giọng nói: "Bổn vương khi còn trẻ từng đi theo phụ thân tới ở đây hơn 1 năm. Thoáng cách đã qua 30 năm, nơi này không có gì thay đổi." Nữ tử sau khi theo hắn xuống xe ngựa, Ngọc Nhi cũng mở to hai mắt tò bò nhìn trang viên Đi theo ta Nam tử trầm giọng nói đi về phía trước Trong trang viên cũng không có tạp dịch Lúc này chỉ có một số lão nhân ngoài hoa rắc mở ngoặt tròn hơn 60 tuổi đóng ngoặt tròn đi ra ngay đón Những lão nhân này toàn bộ đều là những người mấy đời cuốc cung tận tuổi vì vương giặc bọn họ tất cả tuy rằng tóc đã hoa râm xong hai mắt vẫn sáng ngời rũ thần. Một cái nhìn liền có thể khiến nội tâm người khác run lên. Đại hán đầu trọc kia chính là như thế. Hắn nhìn thấy mấy lão nhân này, nội tâm không ngừng kinh hãi. Ở trong mắt hắn, nơi này tùy tiện một người ra tay đều có thể một chiêu khiến hắn phải chịu thua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung vào một lão giả trong đó. Hơn nữa khi nhìn trên tay đối phương vài lần, nội tâm ngẩn ra, hắn biết thân phận của lão giả này. Đối phương chính là đệ nhất cao thủ đỉnh cấp một thời trong chốn võ lâm 20 năm trước. Nam tử mặt mãn mãn vào không nói hai lời, dẫn mấy người mang theo thê nhi trực tiếp tiến vào chỗ sâu bên trong trang viên. Ở bên trong có một gian phòng bình thường. Cha, đây là tổ trại của nhà chúng ta sao? Ngọc Nhi tò mò hỏi. Nam tử gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một hồi tiếng sấm, ngay sau đó hai nam tử trên thân thể có một số vị trí hoàn đầy phù văn đột nhiên xuất hiện ở phía trên trang viết. Một người trong đó ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua mấy người dưới lòng đất, bình thản nói: "Chạy trốn cũng rất nhanh." Nam tử sắc mặt đại biến. Lập tức che ở trước mặt Thê Nhi, nhìn hai người kia chua xót nói: "Hai vị tiên trưởng, các người và những người đó là chuyện của tiên nhân, cùng phàm nhân chúng ta vô can. Cần gì làm khó chúng ta?" Những lão giả xung quanh tất cả ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm hai người trên không. Người kia ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử một cái, không nói hay lời, tay phải cách không chụt một cái. Mục đích hắn tới đây chính là vì hải tử Cốt Linh căn kia. Đúng lúc này, những lão nhân xung quanh đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời che trước người nam tử. Chỉ có điều thân thể yếu nhục của bọn họ rõ ràng không thể chống cự. Chỉ nghe mấy tiếng bịch bịch tức thì toàn bộ hộp máu thân mình bị ném về bốn phía. Nam tử sắc mặt đại biến, không nói hai lời kéo thêm nhi nhanh chóng lui lại phía sau tiến vào tổ trại. Sau khi tiến vào tổ trại, trên mặt nam tử toát ra mồ hôi lạnh, hắn hai mắt đỏ bừng. Ở trên một vài vị phía trước ấm một cái, lập tức xuất hiện một ngăn bí mật, hắn lập tức cắn đầu lưới, lấy máu tươi vẽ một phù hiệu lên cách ngăn. Cứ hiểu ngày là vật mỗi một người thừa kế gia tộc trong một khắc khi trở thành gia chủ phải bắt buộc ghi nhớ ở trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài tổ trạch vang lên một tiếng nổ, chỉ thấy vô số mảnh tường vỡ hóa thành tro bụi. Người có ánh mắt thâm trầm kia bước chân tiến tới. Nữ tử và hài tử đứng ở phía sau, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, nơi nam tử mặc mãnh vào vé phù hiệu đột nhiên lóe ra từ mang gì gì. Nháy mắt một khối ngọc hạt từ trong ngăn bí mật bay ra. Một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ bốn phía. Người có ánh mắt âm trầm kia lập tức biến sắc. Hắn lui về phía sau mấy bước, ánh mắt vẻ không thể tin nổi. nên đồng bọn ở bên ngoài cũng cảm giác được lực lượng kỳ dị này đang muốn đi vào phong xét. Đúng lúc này, Ngọc Thạc đột nhiên lóe lên. Người có ánh mắt âm trầm lập tức kêu thảm một tiếng, thân xanh toàn thân nổi lên, không nói hai lời nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt sợ hãi. Ở phía trên khối ngọc sàn kia hắn cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt. cường độ của cố khí tức này cho dù là một phú tử hiệp thuật chú sư đều không thể địch nổi. Đợi sau khi ngọc sản mở ra với tu vi của người này chắc chắn chết, không thể nghi ngờ. Chỉ thấy ngọc thạch chợt lóe lên, người có ánh mắt âm trầm kia phun ra một ngụm máu tươi thân mình đổ xuống bên ngoài tổ trại, run lên một cái lập tức bỏ mình. đồng bọn của hắn ở dưới không trung muốn xông vào nhìn, ngẩn người giây lát không nói hay lời lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong tổ trại kia có một cỗ khí tức căn bản là mình không thể kháng cự. Chỉ có điều, hắn chưa chạy được bao xa, liền đồng dạng ở dưới ngọc thạch kia rống lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất bỏ mình. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho ba người trong tổ chạm lập tức sật mình kinh hãi. Truyền thuyết là sự thật. Nam tử Thỳ Thảo Tử nói: "Trong ngọc giản năm đó, vườn Lâm Lưu lại có một tia cực cảnh. Với tu vi lúc đó của hắn, một tia cực cảnh này tu sĩ nguyên anh kỳ gặp phải tất vong mạng." Lúc này, trong biên giới Triều Quốc dưới chân núi Hằng Nhạc, bên ngoài Thiên Đạo Tông, tuyệt đại mộ phần tu chân giả của Triều Quốc đều tụ tập lại đây. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ căm giận, nhìn về phương xa. Trên không trung ở trong tầm mắt của bọn họ chỉ có một người. Người này toàn thân hơn một nửa đều vẽ đầy phù văn. Hắn đứng ở nơi đó liền có một cỗ khí tức cường đại ba phủ bốn phía. Cái tu chân quốc này của các ngươi không ngờ lại có hứng hú như vậy, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ ở nơi đây có pháp bảo gì có thể thải tử hoàn sinh cho các ngươi? Thanh ân khàn khàn từ trong miệng người kia truyền ra. Một hát bảo lão giả tóc trắng xóa từ ngọn núi thiên đảo Tôn bay ra. Lão nhìn chầm chầm người của tiên di tục kia, ánh mắt lộ vẻ tàn nhấn trong miệng bình thản nói. ngươi có thể thử một lần. Người nọ cười ha hả, ánh mắt chợt lóe, khí tức toàn thân điên cuồng tràn ra. Phù văn trên thân thể hắn lập tức giống như sống dậy, toàn bộ run rẩy, cuối cùng rời khỏi thân thể hình thành một con phù long bay múa xung quanh thân thể hắn. Có ý tứ, lão phu vốn không phải chuyên môn đối phó những tu sĩ cấp thấp các ngươi, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tuy nhiên người đang nói như vậy, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc co pháp bảo gì thể khiến các ngươi không sợ hãi." Ánh mắt hắn lộ ra một tia khinh miệt. Lấy thân phận Lục Diệp Phật chú sư của hắn ở trên Chu Tức kinh này chỉ cần không gặp phải một ít tu sĩ hóa thần hậu kỳ hắn liền không có địch thủ. Hơn nữa, hắn không cho rằng ở trong tam cấp tu chân quốc này sẽ có tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại. rũi một bước, thân thể hắn hướng về phái Thiên Đạo tông bước tới. Phù long xoay quanh thân thể hắn, lập tức truyền ra từng trận tiếng gầm thét, từ bên ngoài thân thể hắn bay nhanh về phía Thiên Đạo tông. Phù long nhanh như tia chớp phá không tiến đến. Trên dưới Thiên Đạo tông tụ tập tất cả tu sĩ của Triều Quốc, một đám ngừng thở, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Từ 200 năm trước Triều Quốc đã có tin đồn Một người của Triệu Quốc ở Thiên Đảo tông hóa thần lưu lại một tượng gỗ coi như vật truyền thừa. Người có thể đạt được vật ấy liền trở thành trực hệ đệ tử của người này. Nơi cất giữ vật ấy có thần thức của người này phù hộ. Nếu người vô duyên sẽ không thể mở ra. Nhưng khi Triệu Quốc gặp phải tai âm diệt tộc thì vật ấy có thể phát huy uy vi lực cường đại. Trong nháy mắt phù Long kia bay đến, đột nhiên toàn bộ hang nhạc sơn rung động mãnh liệt. Trong tiếng ầm ầm một tượng gỗ từ trên đỉnh núi bay lên. Trong chốc lát khi tượng gỗ này xuất hiện, phù Long đang bay đến Tấn tông lập tức run lên. Nam tử tiên di tộc hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thì ra còn có một tia ý cảnh pháp bảo của tu sĩ hóa thần kỳ lưu lại. chỉ là tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ này quá thấp rồi. Trong dù hắn đích thân tới đây, lão tu cũng có thể khiến hắn tán mạng tại đây, huống chi là một cái pháp bảo. Lão giả kia trầm rãi nói, ánh sáng kỳ dị trong mắt tan đi, lại lộ ra vẻ kinh miệt. Tiên nhị, Tạ Giả, nhí canh, thực hiện. Tuyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Nguyện hay Tu chân huyết ảnh Chương 413 Thủy tổ Hắn nói xong tay phải điểm một cách ở phía trước Lập tức mấy con phù long giết gạo nhanh chóng lao về phía địa phương kia Mang eo từng trận tiếng xé xó Tu sĩ của triệu ước tụ tập ở đây đều ngẩn đầu Nhìn tượng gỗ không trước mắt Tượng gỗ này ở trong mắt bọn họ là nơi đặt hy vọng của bọn họ, là vật chí tôn của Triệu Húc. Chỉ thấy tượng gỗ kia chấn động rất nhỏ, lóe ra ánh sáng sáng ngời. Ngay sau đó, một quầng sáng từ trên thân nó đột nhiên khuếch tán ra và chạm với những con phù long kia. Ầm, um, ầm. Um. Vài tiếng nổ truyền đến, phù long phía trên giống như bị cuồng phong thổi qua. Những phù văn này lập tức chớp động không ngừng, cuối cùng đại lượng phù văn ảm đạm. Mấy con phù long lập tức có hơn nửa biến mất giữa trời đất. Phù long còn lại chỉnh thể cũng rút nhỏ rất nhiều. Tu sĩ của Triệu Quốc thấy một màn như vậy, lập tức trong mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Ồ, vật này cũng có chút thú vị, hủy thật đáng tiếc. Người tiên tri si tộc kia ánh mắt chợt lóe. liếc mắt nhìn tượng Vô kia một cái, không nói hai lời tay phải ở trước người vút một cái. Lập tức trong hư không huyễn hóa ra một đám phù văn tản ra khí tức tang thương. Những phù văn này xoay quanh thân thể hắn, người này thân mình khẽ động bước về phía trước. Tượng Vô lại lóe ra sóng gồm khuyết tán ra không trung đụng tới phù văn bên ngoài thân thể người này, lập tức xung động kịch liệt. không thể chống cự cuối cùng tiêu tan. Dưới một bước người tiên phi tộc kia đã vượt qua khoảng cách đi tới bên cạnh tượng gỗ trên đỉnh Khang Nhạc Sơn, đại thổ chụp một cái về phía tượng gỗ. Hào quang trên tượng gỗ lập tức chói mắt, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Nhưng trong mắt người tiên phi tộc này vẻ khinh miệt tùy trung không mất. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đại thổ lập tức đặt phía trên tượng gỗ. Thông Thu là chủ tử của ngươi đích thân đến, lão phu cũng nói thu liền thu như thực. Dưới một trảo nam tử kia đã cầm tượng vỗ trong tay, sau khi nhìn thoáng qua, cười nói: "Đích thật là bảo bối. Nếu ngày sau có cơ hội, lão phu muốn nhìn một chút tiểu bối đã lưu lại Tần Thố kia. Trên dưới Hàng Nhạc Sơn Thiên Đạo Tông một mảnh vắng lặng." Tất cả tu sĩ đều trầm mặc không nói, tưởng chừng trong lòng bọn họ cứ như vậy bị mịt mù triệt. Mạt lộ của Triệu Mục dường như không thể thay đổi. "Xem phân lượng của vật này, lão phu không làm khó các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi trở thành nước phụ thuộc của tiên gia tộc ta. So với cuộc sống dưới chúng chu tứ quốc chắc chắn tốt hơn không ít." Người tiên tri tộc kia trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm, chậm rãi nói: "Tượng vỗ của ta không phải là vật có thể lấy." Một thanh âm bình thản từ trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, hai dạng thân ảnh đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Người tiên tri tộc kia vội xoay người nhìn về phía sau. Hắn nội tâm kinh hãi, với tu vi của hắn, không ngờ có người tới gần người cũng không phát hiện. lập tức lâm vào kinh hải. Hai người từ trong hư không xuất hiện chính là Vương Lâm và Vương Trác. Trong nháy mắt hai người bọn hắn xuất hiện, tu sĩ triệu quốc ở trên dưới thiên đạo công lập tức có người nhận ra bộ dạng của Vương Lâm. "Thùy tổ, thùy tổ." Một tiếng hô hoán mang theo hưng phấn vang lên từ trong miệng tuyệt đại bộ phận tu sĩ truyền ra, thanh âm này thật lớn. trong nháy mắt giữa trời đất sương như chỉ còn lại thanh âm này. Thủy Tổ Vương Lâm mỉm cười, hơi gật đầu. Tiếng vô phán lập tức càng lên cao. Người tiên tri tộc kia sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ khiên miệt trong mắt đã sớm biến mất, thay vào đó chỉ còn lại kiên nghị thật sâu. Các hạ, hắn mở miệng đang muốn nói chuyện, lập tức bị Vương Lâm cắt ngang. Đem tượng vối của ta cho ta. Ân ân của Vương Lâm mặc dù bình thản nhưng lại có cố khí tức không cho phép bình ngờ. Người tiên tri tập sắc mặt âm trầm. Hắn có chút nhìn không thấu tu vi của đối phương, người này vừa nhìn xem giống như hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng nhìn kỹ trong cơ thể đối phương không ngờ ẩn giấu một cố lực lượng kỳ dị. Tượng gỗ lực lượng kỳ gì này hắn từ miệng trưởng bối trong tục nghe nói qua, đó là tiêu chí của tu sĩ anh biến kỳ. Trầm mặt xây lát, hắn không nói hai lời tay phải phất, tượng gỗ lập tức vấy ra bay về phía vương lâm. Trong nháy mắt vương lâm vương tay bắt lấy tượng gỗ, người này ánh mắt phát lạnh quá to. Phù bảo, trong khoảnh khắc trên tượng gỗ lập tức thoáng hiện ra đại lượng phù văn. Những phù văn này phát ra quang tầm tầm nổ ra, hình thành một đạo tấn công đặc biệt mạnh mẽ. Vương Lâm thần sắc như thường, tay phải điểm một cái về phía trước, lập tức những phù văn bùng nổ này bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, trong nháy mắt vì gian tầm giữa không trung ném ốc trở thành một hình cầu bằng nắm tay. Trong hình cầu này mây khói lượn lờ, bao hàm lực công kích của tất cả những phù văn tự bảo sinh ra. Người của tiên gia tộc sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới công kích của mình không ngờ bị đối phương hóa giải dễ dàng như thế. Anh Biến. Hắn chua xót thì thào tự nói, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Hắn biết so với thực lực của mình đối diện với tu sĩ Anh Biến kỳ, tuyệt đối không có phần thắng, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tôi là phế tổ của một cái tam cấp tu chân quốc không ngờ là lão quái anh biên kỳ. Loại chuyện xui xẻo như vậy làm sao khiến ta gặp phải người tiên phi tộc kia nổi tâm chua xót. Hắn đang muốn chạy trốn, đột nhiên trời đất tối sầm lại, chỉ nghe một tiếng "cắc" sắc. Một khe nứt không gian tự đại như có thể cắt ngang dư không đột nhiên xuất hiện ở phía sau chỗ người này lui lại. Người tiên phi tộc này kinh hãi, thân mình không khỏi run lại. Ta cho ngươi đi rồi sao? Vương Lâm ánh mắt bình thản quét qua người này, tay phải chụp lấy tượng gỗ, lưu lại trên đó thần thức mới của mình, sau đó ném một cái, tượng gỗ này bay về phía xa, chìm vào trong hang nhạt sơn. Các hạ dựa theo ước định giữ giúp ta. tam cấp tu chân quốc các ngươi chủ tức ước ước sẽ buông tha, đổi lấy chúng ta tạm hoãn công tứ cấp tu chân quốc. Chẳng lẽ ngươi muốn bội ước phải không? Người tiên tri tộc kia sắc mặt âm trầm trầm rãi nói: "Vương Lâm nhướng mày, nói: Ai ước định với các ngươi? Chủ ước từ sao?" Người tiên tri tộc kia ngẩng người, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói: các hạ nếu là tu sĩ anh viễn kỳ chắc hẳn biết Tiền Phong. Ức đỉnh này là Tiền Phong đại biểu cho tộc tử và thiếu tộc trưởng của ta cùng ký kết. Tiền Phong. Vương Lâm ánh mắt nhìn lại, tên này hắn nghe qua hai lần. Một lần là nghe từ miệng Liễu Mi, một lần chính là hiện tại. Vô phần. Vương Lâm lạnh giọng nói, tay phải nâng lên, điểm lên trên quang cầu sam cầm phù văn bảo tạc. Lập tức quang cầu kia chấn động, đột nhiên khẽ đồng hóa thành một đảo tàn ảnh bắn về phía người tiên gi tộc. Nam tử tiên gi tộc kia sắc mặt đại biến, hai tay vỗ lên trán. Lập tức phía trên mi tâm lóe ra ánh sáng xanh, ngay sau đó một gốc thực vật có 6 lá lập tức xuất hiện, đột nhiên từ trong mi tâm lao ra. và chạm với quang cầu kia. Âm. Người tiên tri si tộc thân hình bảo lui, miệng phun máu tươi. Nhưng thực vật phía trên mi tâm hắn lại vẫn không tổn thương. Ngược lại anh mang càng đậm, chỉ có điều người này không muốn tham chiến. Trong khi lui lại phía sau, tay phải ở trước người xoa một cái, lập tức trong tay xuất hiện một một côn màu tím. Trong tư không lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng. Hắn nhảy lên xông vào trong gợn sóng kia. Một côn màu tím kia chính là cành của Luân Hồi Thụ. Sau khi lấy bí pháp của Tiên Kỳ tộc bảo chế có thể kết nối với Luân Hồi Tổ Thụ, tiến hành truyền tống năng di trên phạm vi lớn trong toàn bộ chu tức tinh. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không chút hoang mang nâng tay phải lên trong miệng nhẹ nói: "Hút lấy trăm trưởng xung quanh người tiên chi tộc kia làm điểm trung tâm, một lượng mây lớn ào ào kéo đến, hình thành một quang quyển tự đại. Quang quyển này nhanh chóng ném lại trong nháy mắt chỉ còn ba trưởng. Vương Lâm thủy chúng thần sắc như thường cười nói: "Người của tiên chi tộc, vương mỗ thất còn ít sao? Phù chú chi lực ngươi nói chính là cái này." Vương Lâm tay phải điểm một cái ở trước ngực, Lập tức ở phía sau hắn xuất hiện năm đoàn khí xám. Khí xám này tức động hóa thành năm cái phù văn màu xám, không ngừng chớp động. Ờ nguyệt tinh khi anh biến, Vương Lâm phát hiện ở trong cơ thể không biết thi nào xuất hiện năng cỗ khí xám này, bình thường ẩn trong huyết đạo toàn thân. Nó đối với thân thể chẳng những không có hại, ngược lại mơ hồ có thể khiến linh lực lưu động càng thêm trôi chảy. Người tiên phi tộc kia nhìn chằm chằm năm đoàn khí xám, sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được ở trên khí xám này có khí tức của Phật chú sư Lộc Diệt, rõ ràng là do người trước mắt xiết chít. Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn qua người này, tay phải cách không chút một cái, đập tức quan quyền kia co rút lại trong phạm vi lớn. Người tiên phi tộc kia kêu lên mấy tiếng, trong quang quyển toàn bộ thực vật lục thiệt kia đều tan vỡ. Cuối cùng, theo quang quyển nhanh chóng co rút lại, người này lập tức bị đè ép thành một đoàn uyết nhục. Quang quyển tan biến, uyết nhục vỡ vụn tiêu tán ở trong một mảnh uyết vụ. Lấy thực lực hiện tại của Vương Lâm, giết người này không tốn chút hơi sức, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cần sử dụng. Tu sao, hắn không giống với tu sĩ hóa thần kỳ, ý cảnh đã có tiên lực. Hắn lúc này đã bước một chân vào anh biến kỳ, chỉ cần đầy đủ tiên ngọc, bất cứ lúc nào cũng có thể anh biến. Chẳng qua, số lượng tiên ngọc thật từ quá mức ít ỏi. Vương Lâm nhìn chó người tiên chi tộc kia chết, mắt lộ vẻ trầm ngâm. Chu tức từ không ngờ lại có hiệp nghị với tiên chi tộc, việc này có chút kỳ kỳ. Còn có kiền phong kia. Vương Lâm ánh mắt lóe lên. Tiên nhị, tác sàn, lý căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website rudiyuanquuyen.org. Huyền hay tu chân huyết ảnh, chương 414, cư phú. Tất cả tu sĩ trên dưới trong Thiên đạo tông nội tâm lúc này vô cùng kích động, đều dùng ánh mắt khác thường ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. Vị lão giả tóc trắng trong Thiên đạo tông kia, lúc này đi ra khỏi đám người, cúi đầu thật sâu với Vương Lâm cung kính nói: "Vãn bối Thiên đạo tông Trần Phong khiếu, tham kiến vị tổ. Tham kiến sư tổ." Lão giả kia vừa dứt lời, Lập tức tất cả tu sĩ của triệu quốc đồng thời cùng cung kính nói thanh âm này thật lớn chuyển ra xa xa. Ta không phải thủy tổ của các ngươi. Vương Lâm lắc đầu nói. Lão giả hít sâu cung kính nói. Lão nhân ra người chính là thủy tổ của tất cả người tu chân triệu quốc. Điểm này, 200 năm trước khi người ở thiên đảo tông hóa thần thì đã tồn tại còn xin thủy tổ không nên chối từ. Vương Lâm than nhẹ, nhìn thoáng qua mặt đất của Triệu Quốc. Nơi này là nơi hắn sinh ra lớn lên, trong nháy mắt 500 năm trôi qua. Trong năm tháng trôi qua có đôi khi hắn nhớ lại chuyện xưa, nội tâm có loại cảm giác như nằm mơ. Thủy Tổ đại nhân, nếu không vội vàng xin ở Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi mấy ngày, để bọn phán bối thể hiện chút lòng thành. Vẻ cuồng nhiệt sùng kính trong mắt lão giả cực đậm. Vương Lâm hơi trầm ngâm. Lúc này, Vương Trác ở một bên tham nhè, nói: "Vương Lâm, ở lại Triệu Quốc mấy ngày đi, ngươi không muốn đi xem hậu nhân của Tứ Thúc hiện nay sao?" Lão giả ngẩng người, đánh giá Vương Trác vài lần. Vương Trác là thiên tư đệ tử trong Thiên Đạo tông, hắn tự nhiên nhận ra. Nhưng lời nói lúc này của đối phương lại có chút kỳ dị. Lão giả vừa nhìn lập tức phát hiện chỗ không thích hợp, Vương Trác này mặc dù bộ dáng không có gì khác thường, nhưng trong hai mắt lại không còn chút cảm giác của đệ tử Thiên Đạo tông, mà có một vẻ tang thương. Vương Trác hướng về phía lão giả cười cười, ở bên tai truyền âm mấy câu. Lão giả kia sau khi nghe xong thân mình đột nhiên run lên. Với vẻ mặt không dám tin nhìn Vương Lâm, cuối cùng nội tâm xác định. Vương Lâm theo như lời truyền âm của Vương Trác nhất định không thể là giả, vì thế người khổ cung kính nói: "Tham kiến sư tổ Trần Phong Khiếu, ngươi là đệ tử năm đó ta tự mình đưa đến Thiên đạo tông. Nghe năm đó vẫn còn là một thiếu niên thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, thật sự tang thương." Vương Trác than nhẹ: Trần Phong Kiếu gật đầu cười khổ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tâm vẫn có chút hoảng hốt. Vương Lâm ở lại Thiên Đạo Tông. Tu sĩ của Triệu Quốc, ngoại trừ một số thủ lĩnh của tông phái còn lại đều tản ra trở về tông phái của mình. Ở Thiên Đạo Tông, Vương Lâm vì tất cả tu sĩ giết đàn đi của Triệu Quốc sẵn đạo một lần. với cảm ngộ của hắn, lưu lại một hư ảnh của đạo cho tất cả tu sĩ kết đan kỳ, khiến cho khả năng kết anh của bọn họ tăng lên vô hạn. Đồng dạng, đối với mấy người tu sĩ nguyên anh kỳ, Vương Lâm cũng không chút keo kiệt đem kinh nghiệm hóa thần chỉ điểm cho bọn họ. Cho đó khiến cho bọn họ đối với hóa thần không còn mê man mà đã thấy rõ đường lối. 3 ngày sau, Vương Lâm và Vương Trác ly khai Tiên Đạo Tông. Trước khi đi, hắn vì thiên đạo tôn bố trí một trận pháp cường đại Dưới trận pháp này có thể ngăn cản tất cả tu sĩ hóa thần kỳ Chỉ có tu vi anh biến kỳ mới có thể phá giải Đối với một tam cấp tu chân quốc mà nói Loại trận pháp này có thể nói là có một không hay Nói rõ hơn, chỉ có tôn phái của ngũ cấp tu chân quốc Mới xuất hiện hộ sơn chi trận mạnh hơn so với trận pháp này Vì Triệu Quốc làm một việc cuối cùng trong lòng Vương Lâm đối với nơi mình sinh ra lớn lên đã không còn chấp nhất. Vương Lâm đi dình vô một chuyến, im lặng nhìn qua hậu nhân của Vương gia. Sau đó ở trong tổ tạc ngày xưa, bọn họ thấy được ba người nhà Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đáng yêu khiến hắn tới Đại Nư và Chu Như khi bé có chút cảm khái. Vương Trác Phu nhận Ngọc Nhi truyền cho nó thuật tu tiên. Vương Lâm đi lên, lấy cực cảnh Ngọc Giản trăm tổ trạch ra cho vào một đảo thần. Đức. Vương gia chắc không quay về Tiên Đảo Tông mà ở lại Vương gia. 200 năm trước hắn được Vương Lâm dùng thần thông chi thuật đánh vào trong cơ thể một phụ nữ có thai của Vương gia. Kiếp trước kiếp này cũng đều sinh ra ở Vương gia, cảm tình tự nhiên hơn xa Vương Lâm. Hắn chuẩn bị dùng cả cuộc đời này để thủ hộ hậu nhân của Vương gia. việc của Triều Quốc đến đây kết thúc. Tuy nhiên trong lòng Vương Lâm còn có một đạo tạp niệm, đó chính là Hằng Nhạc phái ngày xưa. Phái này dù sao cũng là chiếc nôi để hắn bước vào tu tiên trong cuộc đời này. Trước khi rời khỏi Triều Quốc, Vương Lâm chuẩn bị tìm hiểu một lần. Thần thức của hắn đào qua tất cả động phủ trong các dãy núi to nhỏ trên lãnh thổ tiểu quốc đều xuất hiện trong đầu. Thân hình hắn khẽ đồng liền biến mất tất tại chỗ. Can cứ trí nhớ ở một chỗ trong triệu quốc được gọi là tượng xà sơn xuất hiện bóng sáng của Vương Lâm. Với ánh mắt phức tạp, Vương Lâm nhìn khắp bốn phía. Ở trong này có một trận pháp, hắn vung tay lên cũng không phá giải trận pháp này mà trực tiếp xuyên qua tiến vào bên trong tượng xà sơn. Ở trong này có một đồng phủ rất lớn. Vương Lâm tiến vào trong động phủ, đập vào tầm mắt là một mảnh tro bụi. Nơi đây đã rất lâu không có người ở. Chỉ thấy trong đại sảnh của động phủ, trên một khối ngọc thạch lớn có khắc ba chữ đầy tang thương. Hằng nhạc phái. Vương Lâm nhẹ nhàng tiến lên lau đi cho bụi trên ngọc thạch này, nhìn về phía vật này trầm mặc hồi lâu. Lát sau, thần thức Vương Lâm đảo qua thân mình đi về phía một thạch thất. Phá vỡ cấm chế ở cửa của thạch thất, bày ra trước mắt hắn là một hàng giá, mặt trên đặt một ít ngọc sạn tàn ra quang mỏng manh. Bên trong một góc còn có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này ở trạng thái khoanh chân, trên đó không có vết nứt, càng không có vết thương khi còn sống lưu lại, rõ ràng là hết thọ nguyên chít già. Ngón trò tay phải của Hài Cốt này điểm trên mặt đất. Vương Lâm tiến lên, xọn sạch bụi mặm trên mặt đất, nhìn thấy một hàng chữ. Hàng nhạc phái, ta chết đi thèm với tổ tiên. Thèm với tổ tiên. Vương Lâm trầm mặt, lui lại phía sau mấy bước, cung kính cúi đầu với Hài Cốt, hạ giọng nói: "Đệ tử Vương Lâm tham kiến tiền bối." Than nhẹ một tiếng. Vương Lâm xoay người đi về phía những khối ngọc sản kia cầm lên từng cái, dùng thần thức tham nhập. Cuối cùng ở trên một khối ngọc sản trong đó, bước chân hắn dừng lại. Lão Phu Thiên Tư nu rốt, Tu Tiên không đủ. Cuộc đời này chỉ riêng đối với kiếm có mang ý niệm kỳ gì, giống như cả đời vị kiếm mà sống. Nhưng lại không biết vì sao. Kế thần thức tiếp xúc với kiếm sau một nhịp thở biết đỉnh sẽ vỡ vụn, không có ngoại lệ. Một tử phế nhân chính là nói lão phu. Không thể lấy thần thức khống chế kiếm thì không thể dùng kiếm chiến đấu, thẹn với ăn sư. Sau 80 tuổi, lão phu chợt có một xuất mộng. Trong mộng ta là một kiếm hồn quét ngang thiên địa cẩu châu, xem như kiếm trung tôn sư. Sau khi tỉnh lại, kiếm ở trong mộng cứ quanh quẩn trong đầu lão phu. Thật lâu không tiêu tan, giống như nó chính là mục tiêu cả đời của lão phu. Đây chính là kiếp trước của lão phu. Ta dứt khoát từ bỏ việc tấn công trúc cơ chuyển sang đúc kiếm. Ta muốn đúc ra thanh kiếm kia. Ý nghĩ này rất nặng, nặng đến mức lão phu giống như nhập ma không còn là chính mình. Tất cả tâm thần đều đặt trên ngày ta nhất định phải đúc ra thanh kiếm trong mộng kia. Trải qua 10 năm, trong thời gian này, lão phu thậm chí không quản vốn gối tầu kỳ thạch gì thiết trong thiên hạ, thu thập vô số vật đúc kiếm thành công đúc ra rất nhiều thanh, nhưng cũng không có cảm giác như trong mộng toàn bộ bị lão phu chính tay hủy diệt. Một năm ấy, hàng nhạt phái gặp phải đại kiếp nạn cường địch đột kích, diệt môn giáp tới. Cuộc đời này của lão phu, sinh ở hằng nhạc, tử tự nhiên cũng phải chết ở hằng nhạc. Đang lúc lâm nguy, lão phu khai lò đúc một lần cuối cùng thời gian có hạn. Lúc này, lão phu không dùng thời gian đi tìm kỳ vật, đơn thuần lấy sắt thường luyện chí, rất nhanh đã đúc ra một thanh đại kiếm. Trong cõi u minh tự có thiên ý, kiếm này phất lô, lão phu đột nhiên tâm có cảm giác đem vật bằng vàng hóa tan quét lên trên kiếm này, lập tức kim quang lấp lánh. Nhìn kiếm này, cảm giác trong mộng của lão phu đột nhiên sáng lâm. Thân thể giống như không thể thống chí, cầm lấy kiếm này, ở trong một khắc đó, ta giống như về tới trong mộng trở thành kiếm trung chi hồn kia. Chính là loại cảm giác này, ta ban cho kiếm này cái tên Tử Phú. Tên này mặc dù thuộc nhưng lại là suy nghĩ trong lòng ta. Cầm kiếm này, toàn bộ tâm thần lão phu giống như hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong kiếm, lao ra khỏi nơi đục, giải đại kiếp nạn của hàng nhạc phái ta. Sau đó, lão phu mỉm cười mà chết, lưu lại một đạo kiếm quyết để trong cửu phú, hy vọng đệ tử đời sau hữu duyên đối sử tử tế với kiếm này. Vương Lâm Bun Ngọc Tản nhắm lại hai mắt Nội tâm không ngừng chấn động. Hắn sở dĩ đến chỗ này mục đích mặc dù là xem một chút hàng nhạt phái ngày xưa, nhưng mục đích tìm Từ Phú cũng là một trong số đó. Kiếp trước kiến hồn, Từ Phú này cùng tiên gia sống hẹp nhau. Chẳng lẽ trong hồn phách của vị tiền bối này ẩn chứa một tia kiếm hồn của kiếm tiên bị đánh tan nát năm xưa? Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt chớp động. Tiên nghịch tạc sát lý căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyển 2 tu chân huyết hành chương 415 anh biến nửa tháng sau vương lâm cau mày từ trong khe nứt không gian đi ra hắn không thu hoạch được gì kiếm này sợ là đát vỡ nát thảy nhanh một chút trở lại luyện hồn tông tìm kiếm đại lượng tiên ngọc, tiến hành anh biến. Thân ảnh Vương Lâm lóe lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một cổ truyền tống trận, sau khi mở ra liền biến mất ở tiểu quốc. Phía Tây Chu Tước Kinh trong một tứ cấp tu chân quốc. Nơi đây đặc biệt tiên phi tộc chiếm cứ, tu sĩ trong nước phụ thuộc vào tiên phi tộc. Lúc này, một người đứng bên ngoài biên giới Người này đầu đội mũ sơm, toàn thân bao phủ trong kim quang. Vương Lâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một khắc khi ngươi trở lại Chu Tức Tinh, Tiền Bối đã biết được. Hy vọng ngươi đừng làm người thất vọng. Người này vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Người đã giúp Chu Mỗ giết Lý Nguyên Phong, phong ấn tuyết vực cốc. Chu Vũ Thái ta coi như báo đáp, đưa cho ngươi vật ấy. Phương diện này là chu mô lấy sinh tử để trả giá, cảm ngộ ra ý cảnh của Liễu Mi. Hy vọng ngươi có thể sống như sự liệu của tiền bối, cắn nuốt đạo tâm của Liễu Mi này thành tựu chu tức chi thí. Thân mình hắn bước một bước liền biến mất. Vì lưu quốc phía bắc đại lục chu tức trong một cổ truyền tống trận, ở giữa có một vòng ánh sáng bay lên, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện. Hắn đi ra truyện Tống Trần, thân mình hóa thành một đảo tàu rồng thẳng đến luyện hồn tông. Trên đường đi, thần thức của Vương Lâm tản ra, nhìn thấy tu sĩ không ít, nhưng tất cả sắc mặt đều khó coi, hiển hiện u sầu, đi lại vội vã, thường thường người quen biết nhau thần thức gặp đến cũng chỉ là chào hỏi qua rồi lập tức tản ra. Trong khi Vương Lâm phi hành, đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy phía xa có hơn 10 tu sĩ liên hợp lại. Thần thức của bọn họ lấy một loại phương pháp kỳ dị hợp lại, chậm rãi quét ngang qua. Trong mười mấy tu sĩ này, có 3 người hóa thần kỳ, còn lại là nguyên anh kỳ. Bọn họ cũng không phải nhắm vào một người nào đó, mà mỗi một tu sĩ đều bị ta quét một lượt. Khi quét về phía Vương Lâm, Vương Lâm không có thời gian dây dưa với bọn họ, chân bước về phía trước một bước, cả người lập tức biến mất tại chỗ, biến mất vô ảnh giữa thần thức liên hợp của hơn 10 người kia. Hơn 10 người này không phát hiện điều gì khác thường, tiếp tục tra xét. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, không lâu sau đã đi tới bên ngoài sơn môn luyện hồn tông. Hồ sơn đại trận của luyện hồn tông đã mở ra, hình thành một đảo hồn vô màu đen. Từ xa nhìn lại, trong này giống như có vô số oan hồn giá ượn. Từng trận kêu khóc thảm thiết từ trong hồn vô màu đen kia truyền ra, giống như u minh chi cảnh, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Tư trí của Bỉ nô gốc không ai nguyện ý đến gần nơi này, bình thường đều đi đường vòng qua. Vương Lâm nhìn đến Hồ Sơn giải trận của luyện hồn phong nổi tâm nhẹ nhàng thở ra, chứng minh trong này không có vấn đề gì. Hai tay hắn bắt quyết, tỏa thần chi thuật lập tức vận chuyển. Sau đó, hắn há mồm phun một cái, lập tức một đạo hắc mang từ trong miệng bay ra, ở phía trước hóa thành một cây tôn hồn kiếm dài 3 trượng. Tiến! Tay phải Vương Lâm điểm một cách về phía trước. Tôn Hồn tiên lập tức không gió mà bay. Lá cờ thật lớn bay múa thoảng cách bao phủ thân thể Vương Lâm, cuốn hắn tiến vào hổ sơn đại trận phát ra hồn vụ màu đen kia. Chỉ thấy khi Tôn Hồn phiên tiến vào hắc vụ, hắc vụ này đều rạc về hai bên, vì Vương Lâm mở ra một con đường. Tôn Hồn phiên tốc độ cực nhanh, nhoán lên một cách đã biến mất sâu trong hắc vụ. Lúc này Hồn sơn đại trần sinh ra hồn phù lại khôi phục bình thường. Con sơ, sơ quy quy u v quy quy to, nơ gơ nhỏ bị mở ra kia, lập tức bị vô khí hai bên tràn tới tấn nuốt. Bên trong luyện hồn tôn cũng không có nhiều thay đổi so với năm đó khi hắn rời đi. Chẳng qua môn hạ đệ tử trong này càng lộ rõ vẻ điêu linh không bằng một phần bảy năm đó. Từ xa nhìn lại, chín kim hoàn lúc này chỉ còn lại ba cái. Người ta trở lại. Một thanh âm tang thương ở trong hư không trầm rãi truyền đến. Chỉ thấy một đạo tuyết hoàn xuất hiện ở trước người Vương Lâm độn thiên đi ra. Độn thiên so với năm đó càng lộ vẻ già nua, toàn thân trên dưới tràn ra một luồng tử khí nồng đậm, cả người thoạt nhìn cùng trước kia khác biệt như trời với đất. Tiền bối người Vương lâm hai mắt xứng lại, cẩn thận nhìn đổn thiên vài lần, thầm than một tiếng, hắn nhìn ra thỏa nguyên của đổn thiên đắt như ngọn đèn hết sầu. Ngươi đắt nhìn ra, không sao, lão phu vẫn còn có mấy năm thỏa mệnh, sẽ không dễ dàng chết được. Đổn thiên cười há hả, dưới tiếng cười này dường như tử khí trên người cũng bị tách ra không ít. Không tồi, tu si của ngươi mấy năm nay đề cao không ít. Không ngờ đã tới cảnh giới luyện tiên hóa khí, ngưng cốt thốn ngục. Nếu có đại lượng tiên ngọc, ngươi đạt tới anh biến kỳ chỉ trong nay mai." Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm, nội tâm có chút khiếp sợ, hai mắt sáng ngời. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói: "Tiền bối, nơi này có thể có tiên ngọc không?" Độn Thiên ngẩng đầu nhìn trời cười kha hà, nói: Các tiên tảng ngưu ngươi khá lắm, trở lại luyện hồn tông chính là vì tiên ngọc. Ta thấy nếu ngươi không thiếu tiên ngọc sợ là cũng sẽ không quay về đây nữa." Vương Lâm khẽ lắc đầu nói, "Vì thập ức tôn hồn phiên, ta cũng sẽ trở về." Độn Thiên hai mắt chợt lóe, nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt lộ vẻ tán thưởng cười nói, "Tốt, thập ức tôn hồn kia là của ngươi." Hồn phách của lão phu mấy năm sau cũng là của ngươi. Thậm chí trên dưới luyện hồn tông này cũng đều là của ngươi. Ngươi nếu không thích cũng có thể bỏ luyện hồn tông nơi đây. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lão phu làm như vậy đối với ngươi, ngươi nhất định phải hồi báo. Chuyện lão phu để ngươi hồi báo chính là bảo vệ tốt thập ức tông hồn tiên, tiên này còn thì gương hỏa của luyện hồn tông ta bất diệt. Tu tức tinh nho nhỏ này không ngăn được bước chân của Tằng Nưu ngươi. Ngày sau nếu ngươi rời khỏi nơi đây, nhất định phải tìm một nơi để hương hỏa luyện hồn tông thịnh vượng và xây dựng cho luyện hồn tông ta tòa Thiên Thê Tháp 999 tầng. Hoàn thành đại nghiệp của luyện hồn tông ta, làm cho luyện hồn tông có thể đạt tới tiêu chuẩn của lục cấp tu chân. Tằng Nưu, ngươi làm được không? ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Việc trên thế gian này vốn không có cái gì là cho không. Muốn đạt được cái gì nhất định phải trả giá vài thứ. Lời nói của Độn Thiên về luyện hồn tông, nỗi tâm Vương Lâm rất là đồng cảm. Hắn trầm ngâm suy lát, gật đầu nói: "Có thể." Độn Thiên cẩn thận nhìn Vương Lâm. Hồi lâu, trong lòng hắn than nhẹ, ngẩng đầu nhìn trời, đáy lòng thầm nhủ: "Hưng, để đem hết thảy đều đặt trên thần toán của Hưng rồi. Hy vọng huynh cuối cùng sẽ không thua trắng tay." Hắn hít một hơi thật sâu, vung tay áo, nói: "Đi theo ta." Nói xong, hắn đi trước dẫn đường, Vương Lâm theo sát phía sau. Thân ảnh hai người như điện, trong nháy mắt đã phóng qua ngọn núi đi tới Hậu Sơn Huyền Hồn Tông. Ở chỗ này, Ai phải đổn thiên đánh ra một đảo pháp quyết trực tiếp phiêu đáng ở tư không Lập tức hiện ra một lúc xoáy như hác động cử đại xuất hiện trong tư không Xung quanh lúc xoáy này kéo tới vô số tia trước màu đen Một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên khuyết tán ra Nơi đây là cấm địa của luyện hồn tôn ta Chỉ có người nắm sứ tỏa thần thuật các tời mới có thể tiến vào trong này mang người đến cũng không tính là vi phạm môn quy. Thân mình độn thiên nhoán lên, tiến vào bên trong vòng xoáy. Vương Lâm có chút trầm ngâm, ngoài mặt như thường, nhưng nội tâm lại âm thầm cảnh giác, theo sát phía sau. Trong nháy mắt khi tiến vào vòng xoáy, Vương Lâm có một cảm giác giống như đang ở trong truyện tống trận. Trong nháy mắt chớp mắt hoa lên, khi xuất hiện đắc ở trong một đống đá rất lớn. Trên mặt tường phía trước của đồng đá này có hơn 30 cái linh bài tạo thành từ Tiên Ngọc Trong này là linh bài các tu sĩ anh biến kỳ các đời của luyện hồn tông ta Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org Huyền 2 Tu Trân Huyết Anh Chương 416 Chương 416 truyền thống. Độn Thiên quay về phía những bài vị này cúi đầu. Vương Lâm cũng khom người bái lạy. Trong ánh mắt Độn Thiên lộ ra một tia thoải mái, khẽ gật đầu không thể phát hiện. Sau đó đi về phía một bài vị, tay phải nâng lên đặt trên vách tường. Lập tức từng trận âm âm từ bốn phía trầm rãi truyền đến. Tằng Ngưu khoanh chân ngồi xuống. Luyện hồn tông ta sở hữu tiên ngọc cũng không nhiều lắm. Năm đó ở tứ thánh tinh mặc dù tích lũy không ít, nhưng qua mấy vạn năm, hơn nữa có thêm hơn 30 tu sĩ anh biến kỳ đã sớm dùng hết. Hiện tại còn lại đây chính là hai viên để lão phu khi còn trẻ đi tiên giới tìm được. Sợ là không đủ cho ngươi sử dụng, nhưng ngươi không cần băn khoăn. Nếu như cuối cùng tiên ngọc không đủ Lão phu sẽ dẫn ngươi đi cướp, nói thế nào cũng phải cho ngươi anh biến thành công trong khoảng thời gian này. Bắt đầu từ hàng sư tổ của lão phu, luyện hồn tông ta nếu có người bị vây ở xanh dưới anh biến cho tới bây giờ cũng không phát sầu vì tiên ngọc. Nhìn chúng tông phái nào trực tiếp cầm thập út tôn hồn phiến tới cửa cướp đoạt. Một môn phái không đủ thì đoạt hai, hai cái không đủ thì đoạt ba. su hào sấm muộn gì cũng đủ. Lão phu năm đó anh biến chính là sư tôn ta cầm Thập Úp Tôn Hồn Phiên gia đi cướp đoạt tất cả tông phái của ba cái ngũ cấp tu chân quốc. Độn Thiên bình thản nói, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia đắc ý. Vương Lâm sau khi nghe xong chỉ có cười khổ thầm nhủ. Luyện Hồn Tông thật quá mức hống hách, Thập Úp Tôn Hồn Phiên gia là vật ngay cả trúc tứ tử cũng chú ý. Luyện hồn tông tâm pháp bảo này hoàn hành, khó trách trải qua bao nhiêu năm tu sĩ anh biến kỳ nhiều như vậy, thì ra đều là đoạt tiên ngọc mà ra. Lúc này, tiếng ầm ầm bốn phía càng lúc càng kịch liệt, mặt đất rung nhẹ nhẹ. Cuối cùng trong tiếng xang rắc, chỉ thấy hai khối tiên ngọc lớn đột ngột từ mặt đất vồi lên. Tiên lực nồng đậm lập tức tràn ngập bốn phía. Vương Lâm nhìn kỹ hai khối tiên ngọc lớn này. Về phẩm chất không bằng tiên ngọc lúc trước Vương Lâm sử dụng, nhưng hai khối tiên ngọc này dù sao cũng quá lớn, tiên lực ẩn dấu trong đó tự nhiên cũng nhiều hơn. Vương Lâm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng thổ nạp hấp thu. Hai khối tiên ngọc một trước một sau vây Vương Lâm ở bên trong, phát ra tiên lực rồi sao. Tiên lực này mới vừa tràn ra lập tức bị Vương Lâm hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể hắn giống như một vòi rồng lớn điên cuồng hấp thu tiên lực từ hai khối tiên tiên ngọc. Sần sần, tiên lực trên tiên ngọc gần như có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Đó là một cỗ khí tức màu trắng ngà, gần như cùng thân thể của Vương Lâm nổi thành một đường thẳng, bị Vương Lâm điên cuồng hấp thu. Độn Thiên đứng cách đó không xa âm thầm gật đầu. Hắn trầm ngâm suy lát, vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện 7 cây tiểu kỳ bào trắng, tay phải vung lên, 7 cây tiểu kỳ này lập tức bay ra, rơi xuống xung quanh thân thể Vương Lâm. Lập tức từng đạo bạc tuyến từ trong 7 cây tiểu kỳ tràn ra, liên kết lại với nhau hình thành một đồ hình bất quy tắc. Lập Độn Thiên hai tay bấm pháp quyết ư không điểm một cái. Lập tức từng đạo bạch mạc mở ngoạc tròn mạng màu trắng đóng ngoạc tròn từ tiểu kỳ liên kết với bạch tuyến, hoàn toàn bao lấy Vương Lâm. Tằng Ngưu, ở trong trận pháp này của ta, tốc độ hấp thu tiên lực và chuyển hóa linh lực của ngươi sẽ nhanh hơn. Lão phu đối với ngươi đúng là chưa từng keo kiệt. Tiên lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng theo mỗi một lỗ chân lông trên thân thể Vương Lâm điên cuồng chui vào cơ thể, không ngừng thay đổi thân thể hắn, khiến linh khí vốn tồn tại trong người hắn cũng nhanh chóng chuyển hóa. Sần sần, Vương Lâm đã uyên thời gian trôi qua. Cả người hắn toàn bộ đắm chìm trong tiên lực ngưng luyện thân thể, đối với tiên lực, hắn từ từ có lý giải sâu sắc. Anh biến kỳ là chuyển hóa lực lượng, linh lực và tiên lực xung hòa. Có thể nói, chỉ có nắm giữ tiên lực, như vậy mới chính thức tính là một cường giả. Tu sĩ anh biến kỳ nắm giữ tiên lực. Rất nhiều pháp bảo cần linh lực mở ra, nó không thể chịu được sự trùng kích của tiên lực, sẽ biến thành có cũng như không, không thể sử dụng. Đồng dạng trong đó cũng có một loại pháp bảo, linh lực không thể mở được nó, chỉ có dùng tiên lực mới có thể khiến nó bộc phát ra lực lượng chân chính. Ví dụ như kiếm tiên, như thần sa. Thời gian trôi qua, cho dù tiên lực nhiều nữa cũng có lúc bị hấp thu hết. Hai khối tiên ngọc đặt trước mặt và sau lưng Vương Lâm, ở một ngày trong tiếng xăng rắc rất nhỏ phía trên nó đã xuất hiện vết nứt. Từng vết nước như những vết sẻo xuất hiện trên hai khối tiên ngọc ngày càng nhiều. Tiên ngọc cũng không còn màu trắng mà chuyển thành màu của cho tàn. Một ngày nọ, khối tiên ngọc phía trước vương lâm sau khi bị hút hết chút tiên lực cuối cùng lập tức sắc một tiếng, hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một đống bột phấn trồng chất trên mặt đất thành hình một quả núi nhỏ. Đồng thời, khối tiên ngọc phía sau hắn cũng vỡ tan như vậy. Không có gì khác. Tóc Vương Lâm không gió mà động, phất phơ một cách dịu dịu. Toàn thân hắn mạnh mẽ phô diễn tiên khí, so với năm xưa còn nồng đậm hơn gấp vô số lần. Một luồng uy áp vô biên từ trong cơ thể hắn truyền ra. Bảy cây tiểu kỳ ở bốn phía không chịu nổi, đều run rẩy, cuối cùng bị đánh cho sơ xác. Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu đứng lên. Ánh mắt chợt lóe tinh quang, sau đó bình tĩnh trở lại. Hoàn thành được 1 phần 3. Ánh mắt Vương Lâm nhìn sang bên chỗ Độn Tiên đang ngồi tĩnh tọa. Độn Tiên mở hai mắt, ánh mắt tươi cười, nói: "Không tồi. Đi, lão phu dẫn ngươi đi cướp tiên ngọc. Đây là truyền thống của luyện hồn tông ta, tuy nói hiện tại tiên chi si tộc đang có chiến loạn, nhưng cũng không thể cảm trở truyền thống này của luyện hồn tông ta. Độn Thiên cười lên ha hả, tay phải xé một nhát lên không gian ở phía trước thân thể. Lập tức một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện, hắn liền bước vào. Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, đi theo sau tiến vào bên trong cơn lốc. Lúc hiện ra, hai người đã ở trên không trung bên ngoài sơn môn của luyện hồn tông. Đỗn Thiên chắp hai tay, bất ngờ dưới chân xuất hiện một đám mây trắng hướng về phía trước bay đi. Vương Lâm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, tâm thần chìm đắm vào trong cơ thể cảm thụ được sự biến hóa của tiên lực. Sơ phút này trong thân thể hắn, linh lực tăng không nhiều lắm, trong đó có hơn phân nửa đã chuyển hóa thành tiên lực, cho vậy, tiên lực trong cơ thể hắn liền nhiều lên. chẳng qua, tất cả các cấu xương thịt của cơ thể đều cần tiên lực để tiến hành ngưng hóa, cho nên cần phải có một lượng tiên ngọc lớn mới có thể hoàn thành anh viễn. Ở bì lô gốc Tây Bộ có một đầm lầy phóng mắt nhìn không thấy giới hạn. Nơi này là một thế giới tĩnh mịch trong phạm vi ngàn dặm, nhìn không thấy có một người nào. Nơi này hết thảy đều là những khe núi đầy tiếng côn trùng và những vùng đầm lầy. Môi trường làm cho nơi đây có rất nhiều độc trùng, thậm chí có một số loài ngay cả tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Ở trốn này thường xuyên có thể thấy một đàn chi chít những con côn trùng cào xít đi qua, bọn chúng là vua của trốn này. Ở trong đầm lầy cũng có một vài yêu thú khác, toàn bộ đều mang đầy chất kịt độc. nhưng bọn chúng so với độc trùng có chút không bằng nên gần như phần lớn thời gian toàn bộ yêu thú đều sống bên trong đầm lầy, không dám tùy tiện nổi lên trên mặt nước. Toàn bộ bỉ lô cốc, ngoại trừ phàm nhân, người tu chân đều hiểu đầm lầy Tây Bộ là nơi nguy hiểm, không nên bước vào nửa bước. Nơi đó cũng không phải là nơi hiểm yếu gì, mà là một chỗ sơn môn ma ảo. Chí Ma đạo đang sinh tồn bên trong đầm lầy này. Chí Ma đạo là một môn phái tương đối kỳ lạ, môn phái này không có sơn môn đại điện chính thức mà gần như hoàn toàn phân tán giải xác. Chí Ma đạo tồn tại theo phương thức như vậy bên trong đầm lầy rộng lớn này. Ở trong đầm lầy có một số khu vực tuy nói không lớn nhưng cũng không bị lún quá sâu, có thể ở được. Đệ tử của chí ma đạo sống trong những khu vực này lẻ loi tứ tán, gần như trải rộng ra toàn bộ vùng đầm lầy. Đệ tử của chí ma đạo thường thường không có nhiều lắm tình nghĩa đồng môn, phần lớn đều là một mình tự tu hành. Công pháp của môn phái này là trùng tu chi thuật. Nhờ có một lượng lớn độc trùng trong đầm lầy nên việc tu luyện thăng tiến của họ có được không ít tiện lợi. Một ngày nọ, trên không trung phía đầm lầy bên cạnh xuất hiện hai thân ảnh, hai người này một già một trẻ. Người già mặc áo đen, tóc hoa râm toàn thân gần như da bọc xương. Người này chắp hai tay, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân phát ra bốn phía từng lu khí tức làm cho tất cả nọc trùng đều sợ hãi bỏ chạy. Ở bên cạnh hắn là một thanh niên Người này mặc áo trắng, tóc bó lên vừa phải để hất về phía sau đầu, nhìn tuy không có vẻ anh tuấn nhưng cũng có một cảm giác thoát tục. Nhất là hai mắt của người này trắng đen rõ ràng, không có một chút tạp chất tí cần liếc nhìn một cái có thể thấu hiểu lòng người. Hai người này chính là Độn Thiên và Vương Lâm. Độn Thiên hiển nhiên ngựa quen đường cũ, trực tiếp dẫn Vương Lâm đến nơi đây trước tiên. Nhìn vùng đầm lầy lớn dưới chân, Độn Thiên cảm khái nói: "Tằng Ngưu, ngươi đừng có nhìn mỗi một người của chí ma đạo dấu đầu lòi đuôi, đến cả sơn môn cũng không có." "Biết không, năm đó ta được sư tôn đem tới đây, lượng tiên ngọc đoạt được cũng gần gấp 3 các môn phái tầm thường khác." Hắn nói xong, lập tức tay phải chụp vào hư không một cái, thập úp tôn hồn tiên xuất hiện ở trong tay. Nắm trong tay cây đại tiên ba trượng, khí thế của Độn Thiên lập tức biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vùng đầm lầy dưới chân, tay phải vung hồn phiên lên. Lập tức từ bên trong hồn phách gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Lúc này, thiên địa biến sắc, vật đổi sao trời. Không những trên trời mà tất cả mọi nơi khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất đều bị hồn phách vần quanh gào khóc từng trận thảm thiết, giống lên từng tiếng thê lương, hóa thẳng từng đảo sóng âm dữ dội như pháp bảo oanh gích hướng về bốn phía ầm ầm lan truyền đi. Nói chung, việc này hoàn toàn là tập quán. Nhưng hôm nay nghe từ trong đầm lầy truyền ra vài tiếng gầm rú phẫn nộ. Hai bóng người hóa thành hai tia chớp gào thét mà đến, những hồn khách đang định ngăn đỡ, tuy nhiên khi chưa kịp đến gần đã bị khí thế xông tới của hai người đẩy lui. Nhưng hai người này trong lòng cũng đều biết vẫn chưa thương tổn đến hồn khách mà mới chỉ bị bức lui mà thôi. Độn Thiên lão phu, không có tiên ngọc. Một người toàn thân mặc đại bào màu tím đỏ, bên tai có hai con giấy đỏ như máu quấn quýt, lập tức quát: Người kia là một lão bà mặc quần áo màng vải bay, trên mặt tuy không ít nếp nhăn nhưng hai mắt sáng vô cùng. Mộ Vội hô một tiếng, cắt lời lão già mặc trường bào màu tím đỏ, nhìn Độ Thiên trầm giọng nói: "Độn Thiên lão phu, lúc này tiên ngọc không thể sao cho ngươi. Lần trước lúc tiên phi tộc đánh tới lão bà ta đã bị trọng thương, dùng tiên ngọc chữa thương đến nay mới khôi phục được hơn phân nửa." Tiên Ngọc ta chỉ đủ dùng, không thể cho ngươi được." Độn Thiên Thánh mắt sững lại, nhìn vào lão bà, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái. Từ ý vì áp chế một nửa trên người hắn lập tức hiện ra. Hắn khàn khàn nói: "Yếm Hồng tuổi thọ của ta không còn đến 2 năm." Lão bà ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến. Lão già mặc đại bào tím đỏ kia vẻ mặt cũng có chút khó coi, lẩm bẩm nói: "Luyện hồn tông các ngươi đều là một lũ điên, lấy chính tuổi thọ của bản thân để đánh đổi, hoàn toàn không sợ chết, lấy thập ức tum hồn phiên kia kiên quyết cướp lấy tiên ngọc của người khác." Độn Thiên cười kha hà, nói: "Đúng vậy, tuổi thọ của lão phu không đến 2 năm, dĩ nhiên không sợ chết." Hôm nay các ngươi đưa tiền ngọc cho ta, ta sẽ rời khỏi. Nếu không, ta cũng không muốn đánh với các ngươi. Cùng lắm là trong đầm lầy này có độc trùng, lão tử sẽ cho chúng việt trùng. Lão tử mặc đại bảo tín đỏ trận dư mà cười, đang muốn nói chuyện, lão bà vội ho vài tiếng nói: "Lão phu cần gì chứ?" Nếu ngươi ra tay, chưa cần nói luyện hồn tông sẽ bị hai người bọn ta trả thù hay không, nhưng tiểu bối bên cạnh ngươi thì ta có thể khẳng định chắc chắn, hắn sẽ chết chắc. Vương Lâm mỉm cười, tay phải điểm vào tư không một cái, lập tức tiên kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, quét một đường kiếm quang cao thép xuất ra. Một kiếm này Vương Lâm đã vận dụng một tia tiên lực Tuy hắn chưa hoàn toàn anh biến nhưng tiên lực ít nhiều cũng có thể sử dụng một tia. Tiên. tiên kiếm dĩ nhiên cần có tiên lực để sử dụng. Sau khi dung nhập tiên lực, kiếm này bỗng nhiên lóe ra kim quang chói mắt. Một luồng tiên uy từ phía trên lan truyền ra, quét một đường. Kiếm quang này nhanh như chớp, như khai thiên tích địa gào thét đánh xuống. Lão bà kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy túi trữ vật Lập tức một cái xác sùa xuất hiện trong tay, ném đi ngăn cản kiếm quang. Ầm! Một tiếng nổ truyền đến, xác sùa kia lập tức vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Đồng thời kiếm quang này cũng bị ngăn trở, tiêu tan không còn. Lão bà sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay cả lão gia mặt trường bảo màu tím đỏ đứng bên cạnh cũng biến sắc, chăm chú nhìn Vương Lâm. Hai vị Hôm nay tại hạ xe chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa sao?" Giọng Điểu Vương Lâm bình thản trầm rãi nói. "Ngươi là ai?" Lão bà trầm giọng nói. "Uy lực một kiếm vừa rồi có ẩn chứa tiên lực, điểm này mỗ không phải là không ngờ tới. Trên thực tế lúc trước khi xuất hiện mỗ đã cảm nhận được bản lãnh của Vương Lâm đang ở giữa hóa thần và anh viễn." Đối với loại tu sĩ bản lãnh như vậy mùa không để vào trong mắt Nhưng lúc này mùa không thể nào ngờ tới người trước mặt lại có tiên bảo Pháp bảo lấy linh lực để sử dụng, không kể phẩm chất ra sao đều được được gọi là linh bảo Cũng như vậy, Pháp bảo lấy tiên lực để sử dụng thì gọi là tiên bảo Cái gọi là tiên bảo có thể hoàn toàn chịu đựng được tiên lực chảy vào, có thể phát huy được toàn bộ uy lực của tiên lực từ pháp bảo xuất ra. Loại pháp bảo này trong tu chân giới không phải là thường thấy. Vì thế, một anh biến tu sĩ cuộc đời này tuyệt đại bộ phận đều theo đuổi, bỏ qua những thăng tiến chức tước, chính là để có được tiên bảo. Cũng vì thế, Anh biến tu sĩ có tiên bảo và không có tiên bảo chênh lệch rất lớn. Có được tiên bảo là có khả năng phát huy được hoàn toàn tiên lực của vũ khí, nếu không chỉ có dùng một ít tiên lực thi triển pháp thuật thần thông thì vẫn còn yếu hơn một bậc. Mặt khác còn có một số pháp bảo vừa là linh bảo vừa là tiên bảo. Lấy tiên lực cũng có thể khống chế, tuy nói không thể hoàn toàn phát huy nhưng cũng có thể gia tăng uy lực. so với lấy linh lực sử dụng hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Loại pháp bảo này được gọi là Ngũ Tiên bảo. Thập Ức Tôn Hồn Phiến, tấm phiến là loại pháp bảo này. Trước câu hỏi của lão bà, Vương Lâm mỉm cười nói: "Tại hạ là Tằng Ngưu." Lão bà tự mình liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm rãi nói: lấy bản lãnh Hóa Thần mà giết được Lý Nguyên Phong của Tuyết vực quốc và lão tổ của Tử Ma tộc. Tằng Ngưu, hôm nay lão bà không thể giết được ngươi. Lão bà trong lòng than nhẹ, bản lãnh của mụ mặc dù nói là anh biến hậu kỳ, giết Vương Lâm này không khó. Nhưng độn thiên lại có ở đây, mụ không có một nửa cơ hội để giết được Vương Lâm. Nhìn thoáng qua lão tà bên cạnh mình, Lão bà trong lòng lại than thầm. Lão già mặc trường bào tím đỏ bên cạnh mộ lúc này sắc mặt vẫn âm trầm. Bản lãnh của hắn là anh biến sơ kỳ, hắn tự nhận nếu là Thiết Lý Nguyên Phong thì hắn có thể làm được chứ không nói chơi, còn nếu đối mặt với lão tổ tự ma tộc thì cũng khó lòng thủ thắng. Nhưng thanh niên trước mắt lại là người giết cả Lý Nguyên Phong và lão tổ tự ma tộc. Tuy lúc này bản Lãnh Vương Lâm vẫn chưa phải là anh biến thật sự, nhưng trong mắt hắn cũng đã coi Vương Lâm như là một người tu đạo cùng cấp bậc. Độn Thiên cười kha hả, hắn cực kỳ vui lòng với biểu hiện của Vương Lâm. Người của luyện hồn tông phải nên như thế. Lời nhảm nhí không nên nói nhiều. Theo uy cổ tiên Ngọc cho ta một nửa." Độn Thiên nói. Lão bà trầm ngâm một chút, bình tĩnh nhìn Đỗn Thiên, ánh mắt chợt lóe lên, nói: "Một nửa thì có thể. Tuy nhiên lúc này Tiên chi tộc đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai, nếu như chỉ ba đạo ta mà không địch lại, ngươi phải ra tay trợ giúp một phen." Đỗn Thiên liếc nhìn lão bà một cái, nói: "Vậy để ta nhìn một nửa tiên ngọc kia của ngươi xem có bao nhiêu." Lão bà cười khổ: Từ trong ngực lấy ra một túi chữ vật, không xem kỹ mà chỉ liếc mắt một cái trực tiếp ném ra, nói: "Để cho ngươi vừa lòng." Độn Thiên nhận lấy, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái, nhìn lão bà nói: "Tổ tiên của chí ma đạo các ngươi có phải là chuột không thế? Lần trước sư tôn ta cầm đi nhiều như vậy mà bây giờ vẫn còn như vậy." Hay là các ngươi có phương pháp nào có thể thu được tiên ngọc phải không? Lão bà thần sắc vẫn như thường, bình thản nói: "Ngươi đừng hỏi nữa, hãy nhớ kỹ ước định của ta phán ngươi đấy." Nói xong, thân mình mồ khẽ động, hướng ra xa, xa bay đi. Lão già mặc trường bào màu tím đỏ kia cũng cũng liếc nhìn Vương Lâm thật sâu một cái. Sau sứ một chút liền hướng về Vương Lâm ôm quyền rồi xoay người rời khỏi. Cứ như vậy, Độn Thiên dẫn theo Vương Lâm đi ngang qua toàn bộ Bỉ Lô Quốc đã cướp bạc được một lượng lớn tiên ngọc. Trên đường đi, Vương Lâm đã hiểu được sự ngang ngược của Độn Thiên. Độn Thiên cầm trong tay thập ú tôn hồn tiên trực tiếp đòi lấy linh thạch, nếu không xong xa, hắn sẽ phóng xuất hồn phách Giữa vào hắn chỉ còn lại 2 năm tuổi thọ, nên hắn đối phó với các môn phái kia rất dễ dàng. Vì thế ác sanh của luyện hồn tông lưu truyền khắp nơi. Còn lại hai môn phái vô cùng hưng vượng, nhưng truyền thống của luyện hồn tông từ trước đến sờ lại như vậy, cuối cùng đều phải xuất ra tiên ngọc. Ngươi thấy sao, đó là tác phong mấy vạn năm qua của luyện hồn tông ta? Ngươi về sau cầm thập Ứ Tôn hồn tiên cũng phải như vậy, chớ để làm hỏng uy danh của luyện hồn tông ta." Độn Thiên Vũ túi trữ vật, hướng về Vương Lâm cười nói. Lúc này tuy nói trên người hắn tự ý vẫn còn đang nồng đậm, nhưng Vương Lâm lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tâm tính lương thiện như có một cảm giác chiu thoa. Năm đó luyện hóa, tông ta có một vị tổ tiên muốn đạt được vấn đỉnh, cần một lượng tiên ngọc so với ngươi bây giờ còn nhiều hơn gấp vô số lần. Cuối cùng hắn quét ngang toàn bộ Chu Tức Kinh thầm còn đi một chuyến đến Chu Tức Quốc. Sửa vào thập ú tôm hồn tiên, cho dù là vấn đỉnh lão quái cũng không dám tùy tiện sa tay, vẫn phải vì hắn mà chuẩn bị một lượng lớn tiên ngọc. Độn Thiên tiếp tục nói: "Tiên nhị Tác giả: Nhĩ Căn Thực hiện: Huyết Công Tử Truyện được chia sẻ tại website: tudiyuchuyen.org Quyền hay: Tu chân huyết ảnh Chương 417: Cuộc chiến thứ hai của Ti si tiên tộc. Vương Lâm cười khổ, hắn có thể tưởng tượng được vấn đỉnh lão quái của Chu Tước Quốc lúc đó, chắc hắn phải cực kỳ đau đầu cấp ra tiên ngọc chẳng khác gì là dành dụm tiền cho người khác tiêu. Dù sao luyện hồn tông từ trước đến nay cầm trong tay thập út tôn hồn phiên gần như đều chẳng khác gì một thế hệ ác bá. Ta đã hiểu vì sao luyện hồn tông ngày lúc đầu là một tu chân quốc cấp năm, cuối cùng đến bây giờ lại lưu lạc trở thành một tông phái. Trong lòng Vương Lâm thầm nhủ, tuy nhiên vị tổ tiên kia cuối cùng vẫn phẫn định thất bại. Kỳ thật ta không ủng hộ phương pháp của hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc vấn đỉnh lão quái. Ví dụ như bây giờ, với cây thập úp tôm hồn tiên này, chúng ta đi khắp các tu chân quốc cấp 5, nhìn thấy người nào chúng ta liền đoạt của người đó. Cho dù là cao thủ của tiên phi tộc cũng không có vấn đề gì. Vương Lâm lại cười khổ, Độn Thiên hống hách không chỉ ở Bỉ Lô Quốc, thậm chí có thể nói ở Bỉ Lô Quốc hắn còn bớt phóng túng hơn. Dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ cùng một nước, không nên trở mặt quá đáng. Nhưng khi ra khỏi Bỉ Lô Quốc, sự hống hách của gã Độn Thiên này Vương Lâm xem như hoàn toàn có thể hiểu được. Trong 3 tháng, Độn Thiên mang theo Vương Lâm đi qua 4 tu chân quốc cấp 5, đi tới đâu cũng như là một đàn châu chấu. Thậm chí có một vài tu chân gia tộc nhận thấy sóng gió sắp đến, không thể không đưa lên một vài khối tiên ngọc. Về phần các tông phái, Độn Thiên không cần phải nói những lời thừa, trực tiếp lấy ra thập ấp tôn hồn tiên xuất xa hồn phách che trời phủ đất, còn có hơn 10 chủ hồn tương đương với anh viễn kỳ. Hắn tấn công như vậy, một tông phái cấp 5 về căn bản không thể ngăn cản. Độn Thiên đã tích lũy được một lượng lớn tiên ngọc để vào trong túi trữ vật. Cuối cùng ở một tu chân quốc cấp 4, Độn Thiên đang trên đường cướp ngọc sốt cuộc lại học sẵn anh biến tu sĩ của nước này, bốn anh biến tu sĩ ra tay vây lấy Độn Thiên tấn công. Lúc này Vương Lâm mới thật sự hiểu được sự hùng mạnh của thập ấp tôn hồn phiến. Sau một trận chiến, Vương Lâm thậm chí còn không có cơ hội ra tay, bốn anh biến tu sĩ lập tức bị đánh bại. Nếu như không vì Độn Thiên không có sát tâm, bốn người này chắc chắn sẽ có một người trở thành chủ hồn của hồn phiên. Sinh mệnh Độn Thiên cũng đến những ngày cuối cùng. Vương Lâm nhìn thấy mức độ kiêu căng như vậy, không thể không lấy mũ sơm ra đội ở trên đầu, lấy những tia kim mang phía trên trai xấu tướng mạo. tránh cho ngày sau khi Đỗn Thiên trở thành chủ hồn của hồn phiên, người trong những tông phái bị cướp đoạt tiên ngọc sẽ tìm hắn gây phiền toái. Bốn tu chân quốc cấp năm cộng thêm 13 tông phái, hơn trăm tu chân gia tộc, nếu thêm cả Bỉ Lô Quốc tổng cộng sẽ là 16 tông phái. Ba tháng nay Đỗn Thiên cướp đoạt tiên ngọc từ những tông phái này. Ngày hôm nay, Đỗn Thiên lại ngừng không tiếp tục Số tiên ngọc này hẳn là đủ cho ngươi anh biến, có lẽ có thể còn dư lại một ít. Sau này ngươi nâng cao bản lãnh cần có tiên ngọc thì phải chính mình đi đoạt. Nhớ kỹ, ở tu chân giới, nhất là anh biến tu sĩ thì phương pháp có được tinh ngọc chỉ có thể là cướp đoạt. Nếu không cho dù sẽ có rất nhiều đệ tử đến tiên giới cũng không thể thu thập đủ được số lượng cần dùng. Độn Thiên rất nghiêm túc nói với Vương Lâm. Vương Lâm gật đầu. Đối với việc đoạt tiên ngọc hắn không có e dè gì. Tuy nhiên phương pháp của Độn Thiên hắn không ủng hộ. Nếu là hắn chắc chắn sẽ không lưu lại một nửa, hoặc là không đoạt, nếu dám đặt phải đoạt toàn bộ. Con lẽ quá trình săn rất khó khăn, nhưng cuối cùng số lượng tiên ngọc nhất định phải gấp đôi số lượng bây giờ. Một lượng lớn tiên ngọc đá đủ độn tiên mang theo Vương Lâm đi đến luyện hồn tông. Đến lúc đó, hắn phải hộ pháp cho Vương Lâm để cho Vương Lâm có thể đạt đến anh biến kỳ. Chu Tức Kinh rất nhỏ, lúc ta còn trẻ đã đi qua một lần, đi đến tiên phận tinh. Nơi đó rộng lớn hơn Chu Tức Kinh gấp bội, tông phái rất nhiều, tiên ngọc chí yên cũng nhiều hơn. trừ phi thực lực không đủ cướp đoạt một lần nhất định cảm thấy đã đời. Nghe nói trong tu chân Liên Minh có rất nhiều tu chân quốc cấp 6 trở lên, hàng năm đều tổ chức tu chân giả đi đến các tu chân tinh khác để cướp đoạt tiên ngọc. Độn Thiên thở dài nói: "Thiên vận tinh." Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. "Thiên vận tử ở tiên vận tinh đó bản lãnh thâm sâu khó lường." nghe nói trong tu chân liên minh cũng có địa vị nhất đỉnh, tên tiểu tử Chu Tước Tử còn lâu mới có thể sánh bằng." Độn Thiên nói. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đang muốn hỏi nhiều hơn. Đúng lúc này, bỗng nhiên Độn Thiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía xa. Vương Lâm thần thức khẽ động, liếc mắt nhìn theo. Chỉ thấy ở phía xa trong một đám mây Một màn sương đen như vô phê thiên địa băng gào hét mà đến. Màn sương đen này phạm vi thật lớn, nhìn không thấy giới hạn, liên miên bất tận. Một luồng lực lượng mênh mông quật phù vang trầm rãi di chuyển đến. Tiên Di Tổ, ánh mắt đột nhiên chợt lóe lên. Mấy ngày này Vương Lâm và Đỗ Tiên nói chuyện với nhau biết được Tiên Tị si tộc mấy năm trước lại xuất hiện ở Chu Tước Kinh tổ chức đội quân khổng lồ trực tiếp hướng về Chu Tước Đại Lộc triển khai tiến công. Trong cuộc chiến lần thứ nhất đã có vô số tu sĩ ngã xuống. Trong Tiên Tị si tộc cũng tồn tại những thuật chú sư tương đương với vấn đỉnh kỳ, những người này cùng với Chu Tước Tử và hai vấn đỉnh lão quái mở cuộc chiến giết cuộc chiến này kéo dài 3 năm. 3 năm sau, Tiên gia tộc không tiếp tục mà rút lui từng bước chiến lính tác tu Trung Quốc cấp 3 đối đầu với Chu Tức Quốc. Trong trận chiến đó có hai nhân vật của Chu Tức Quốc nổi hết tài năng. Hai người này Liễu Mi và Kiền Phong. Liễu Mi nhờ có dung nhan tuyệt sắc đã khiến cho một thế hệ nam tu của Chu Tức kinh lập tức đề ý. Nhất là nàng bản lãnh thông thiên, đã đạt tới anh biến trung kỳ, vì phải khiến cho những người này càng chú ý hơn. Nàng vừa xuất hiện gần như lập tức làm lu mờ hoàn toàn tiến tâm của Hồng Điệp năm đó trở thành thiên chi kiêu nữ. Dường như không còn người nào chú ý đến Hồng Điệp nữa. Người ta lại càng hứng thú hơn khi nói về nàng, bởi vì nàng còn là đệ tử chân truyền của Chu Tức Tử. là một trong bốn người được chọn kế thừa sanh hiểu chu tước. Nàng vừa xuất hiện, lập tức bắt được một phó thất diệp thuật chú sư, thậm chí một bát diệp thuật chú sư tương đương với anh biến hậu kỳ cũng bị nàng bắt. Sau đó uy danh nàng vang rồi, càng làm cho người ta chú ý hơn, đó là còn có tim đồn Liễu Mi tâm địa lưng thiện có một trái tim vô cùng thuần khiết. Điểm nổi nàng tu luyện đến cảnh giới này mà chưa từng xít qua một người nào, cho dù là tiên phi tộc nàng cũng đều chỉ bắt không xít. Tập hợp tất cả những điểm nổi bật đó nên nàng tự nhiên được mọi người chú ý. Mỗi khi nàng xuất hiện tất cả tu sĩ xung quanh sẽ lập tức cung kính, sẵn sàng tôn mình. Thậm chí trong một vài cuộc chiến tưởng chừng như sắp thất bại, Nhờ sự xuất hiện của nàng khiến cho tu sĩ Chu Tức tinh tinh thần đại chấn, với sự giúp đỡ của nàng chuyển mài hành thắng. Nàng có thể được coi là một trong song kiêu của thế hệ này, một người được gọi là thiên kiêu khác, người này anh tuấn kiêu sái, diện mạo hiên ngang, bản lãnh cũng là anh biến trung kỳ. Nhìn người này không thấy có nửa điểm cuồng ngạo, chỉ có vẻ tao nhã, tâm hồn đạo nhã. hành sự chính trực vô cùng. Người này đến năm thứ 200 cuộc chiến với Tiên Ti tộc bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền lập tức thâm nhập Tiên Ti tộc, lấy mạng một số cao thủ của Tiên Ti tộc. Cuối cùng hắn cùng với thiếu tộc trưởng của Tiên Ti tộc quyết chiến một trận chấn động toàn bộ Chu Tức Tinh. Trận chiến của hai người này là trận chiến vì danh dự của thế hệ kế thừa Chu Tức Tinh và Tiên Ti tộc. Trận chiến này, Kiền Phong với thiếu tộc trưởng kia tuy nói là ngang nhau, vẫn chưa thể thủ thắng, nhưng thanh thế của hắn vẫn cao hơn. Lúc này, mọi người mới chú ý tới thân phận của hắn là sư huynh của Liễu Mi, trong hàng đệ tử của Chu Tước Từ Kiền Phong xếp thứ hai. Ngoài ra, Kiền Phong này còn có một thân phận quan trọng khiến cho tất cả mọi người ở Chu Tước Kinh phải chú ý. người này là hậu nhân của một thế hệ tu tức tử. Trong cuộc chiến thứ nhất với tiên gi tộc kiền phong như trăng sáng xanh chấn thiên hà. Cuối cùng hắn đại diện cho chu tức tinh cùng với thiếu tộc trưởng của tiên gi tộc khí kết một hiệp ước. Hề chu tức bỏ qua tu chân quốc cấp 3 tiên gi tộc tạm hoãn cuộc công kích. Độn Thiên ánh mắt chớp động. Nhìn trăm trăm màn sương đen vang che trời phủ đất cao thấp mà đến từ phía xa, trầm giọng nói: "Tiên chi si tộc này đang triển khai cuộc tấn công lần thứ hai. Tần Ngưu, ta có thể cảm giác được bên trong màn sương đen kia có một thuật chú sư tương đương với anh biến trung kỳ, còn có một người bản lãnh vấn đỉnh ta nhìn không thấu. Ngươi lấy tôn hồn tiên ra, chúng ta tiến lên." Vương Lâm sắc mặt như thường Nhìn thoáng qua màn sương đen xa xa, tay phải chụp lên hư không một cái. Lập tức thập ứng tôn hồn tiên từ trong cơ thể biến hóa xuất ra nằm trong tay hắn. Thiên kỳ này lập tức vấy lên, hóa thành một tấm màn đen bọc lấy thân mình Vương Lâm. Độn Thiên cũng xuất ra thập ứng tôn hồn tiên, vung lên một cái bọc lấy toàn thân, mang theo Vương Lâm hai người hóa thành hai đảo lưu tinh màu đen. Từ vô số những tiếng xé xó và tiếng oan hồn gầm rú kia lương hướng về màn sương đen của Tiên Di tộc phóng đi. Bên trong Tiên Di tộc lập tức truyền ra từng trận tiếng phít cao. Trong màn sương đen lập tức hiện ra một số lượng lớn người của Tiên Di tộc. Lúc này, Đỗn Thiên và Vương Lâm gào thét mà đi trực tiếp phóng tới Những người của Tiên Di tộc đang muốn ra tay, bỗng từ phía sâu bên trong màn sương đen truyền ra một tiếng khiển trách. Lập tức tất cả tộc nhân đều tản ra nhường đường. Một người đàn ông trung niên mặt quần áo bằng vải gai, ánh mắt như điện, toàn thân không có một chút ấm khí phù văn nào, từ trong màn sương đen đi ra. Bên cạnh hắn còn có một lão già lưng còng đi theo. Lão già này sắc mặt âm trầm thinh thoảng lại vo khan vài tiếng. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra, lão già này năm đó ở vùng đất tiên kỳ si đã truy sát hắn tiến vào khe nứt không gian. Cuối cùng, hắn để Vương Lâm chạy thoát và bị lạc bên trong cái khe. Mối thù chuyện kiếp của hai người này trong lòng lão già kia dĩ nhiên rất lớn, nếu Vương Lâm bị hắn nhận ra, nhất định là không chết không xong. Nhưng hiện tại Vương Lâm có đổi mũ sương, hơn nữa toàn thân đều được hồn phách bao bọc, nên người này cũng không thể nhận ra. Luyện hồn tông. Người đàn ông trung niên kia nhẹ giọng nói. Sau đó hai mắt hắn lóe sáng, thân thể tiến lên phía trước một bước trực tiếp ngang trở phía trước người Độn Tiên và Vương Lâm. Hai vị luyện hồn tông dừng lại đi. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười, đưa tay phải về phía trước, vỗ vào hư không một cái. Ầm! Um, một tiếng nổ truyền đến. Sau cái vỗ nhẹ của người này, lập tức một luồng lực đạo vô hình xuất hiện giữa trời đất, giống như một cái lồng từ trên trời tụt xuống xung quanh Đỗn Thiên và Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm khẽ biến, dưới luồng lực đạo vô hình của đối phương, hắn lập tức cảm thấy một nguy cơ vô cùng mãnh liệt. cầu việc Phật chú sư, thanh âm đột nhiên từ trong hồn phiên truyền ra. Bỗng thấy hồn phiên bên ngoài thân thể độn thiên khẽ động, rất nhiều hồn phách gào thét lao ra, trong đó có 13 tử kim hồn phách giống như thiên thần sáng lấp tràn ngập bốn phía, xung linh cho ta. Độn thiên hét lớn: Lập tức đám hồn phách này điên cùng hướng về bốn phía tám hướng gào thép lao tới Nhất là mười ba tử kim hồn phách kia lại càng sắc bén gì thường Người của tiên di tộc từ anh biến kỳ trở xuống đều tê liệt xúc xác Người đàn ông trung biên kia nhếu mảy Nghìn năm gần đây hắn mới thăng cấp lên đến cổ diệp Tương đương với tu sĩ vẫn đỉnh sơ kỳ Chưa từng được thấy quy lực của thập ức tôn hồn phiên năm đó Chỉ là ở trong tộc có một ít điện tịch nói về cuộc đại chiến mấy vạn năm trước, cây viên này uy lực vô cùng, là pháp bảo mà người của tiên di tộc kiêng kỷ nhất. Lúc này được nhìn thấy, sắc mặt hắn có chút âm chầm, vung tay phải lên. Lập tức màn xương đen nhanh chóng tản ra bốn phía cùng với tộc nhân của tiên di tộc bên trong toàn bộ lui về phía sau, hình thành một khu vực trống. Đổng Thiên cười kha hà, cùng với Vương Lâm lập tức lao ra, trong nháy mắt tránh xa khỏi màn sương đen, hướng về phía xa bay đi. Một nhiệt, ngươi mang theo tộc nhân tiếp tục tiến lên họp mặt với thiếu tộc trưởng. Ta đến lĩnh giáo uy lực của thập ức tôn hồn tiên một chút. Người đàn ông trung niên sau khi phân phó thân mình tiến về phía trước, đuổi theo Đổng Thiên. Lão già lưng còng lập tức gật đầu. Dẫn theo tộc nhân tạo thành màn sương đen tiếp tục tiến về phía trước. Độn Thiên đang bay, bỗng nhiên ngừng lại một chút, cười lạnh nói: "Cầu Diệp thuật chú sư của Tiên Di tộc này đang đuổi tới. Tằng Nưu, ngươi hãy chú ý nhìn xem vì sao Tô Sĩ vẫn đỉnh như vậy lại tiên kỳ thập ức tôm hồn phiên này." Độn Thiên nói xong, xoay người nhìn theo Tiên Di tộc. Bỗng thấy một đảo cầu vòng nhanh như tia trước trong nháy mắt đuổi theo tới nơi chính là người đàn ông trung niên kia Độn thiên không nói nhiều, lập tức hai tay bấm quyết, cắn đầu lưới phun về phía trước một cái, miệng quát Năm triệu hồn phách, mười ba trù hồn, hiện Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại toàn bộ không chung như một bị một tấm màng đen ba phủ Toàn bộ vùng đất này trong nháy mắt như biến thành địa ngục Oan hồn gào thít thay lương thảm thiết, vang vọng khắp nơi vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Chỉ thấy một đám hồn phách từ trong hồn tiên bay ra, chi chít trải rộng khắp đất trời. Trong số đó, 13 tử kim hồn phách sừng sững ánh mắt sáng ngời nhìn người đàn ông trung niên kia. Xem cho kỹ, đây mới là cách dùng thật sự của tôm hồn tiên. Hồn chẩn thập tam. Đột nhiên quát to, Hồn bố ba vây toàn thân lập tức tản ra, lập tức lại hóa thành cây hồn tiên dài ba trượng bị hắn cầm trong tay. Lập tức, năm triệu hồn phách tràn ngập đất trời theo một quy tắc nào đó bay ra bốn phía, lấy 13 hồn chủ kia làm trung tâm, rõ ràng là đang hình thành một trận pháp rất lớn. Trận này, với trình độ cấm trí trận pháp của Vương Lâm cũng chỉ có thể nhìn ra được sự huyền diệu mà không thể hiểu được tường tận. Luyện hồn. Độn Thiên Quát lớn, đưa tay phải về phía trước. Lập tức trận pháp được tạo thành từ hồn phách kia ầm ầm rung lên, tất cả hồn phách lúc này đồng loạt phát ra một thanh âm. Thanh âm này giống như một thứ chú ngữ nào đó. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức màu đen từ trong những hồn phách đó mạnh mẽ hiện ra, ngưng kết với nhau, bất ngờ hóa thành một bàn tay to. Bàn tay này cùng với Độn Thiên động tác sống hệt nhau, cứ như là phân thân của hắn vậy. Độn Thiên tung một trảo, theo đó trên người đàn ông trung niên kia lập tức xuất hiện một tư ảnh màu trắng lóe ra. Tư ảnh này chính là hồn phách của hắn, bàn tay to kia bỗng nhiên hạ xuống. Người đàn ông trung niên ánh mắt chợt lóe, cũng không thấy hắn sử dụng pháp bảo gì mà ngưng tay phải lên điểm vào hư không một cái, trong miệng nói khẽ: "Định." Ầm một cái, bàn tay to kia lập tức sừng lại, không hề nhúc nhích. Người đàn ông trung niên tung một trảo vào hư không, lập tức năm đạo khí tức thanh tinh tự bạch lam ngưng tụ ở trong tay, định Nam tử trong miệng khẽ nói, năm đạo khí tức kia lập tức tản ra, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía, bỗng nhiên phát nổ, hóa thành năm cái đỉnh đồng lớn rừng ở bốn phía. Luyện. Nam tử lại khẽ nói, lập tức năm cái đỉnh đồng kia đồng loạt chấn động, bên trên xuất hiện một đám ký hiệu rực rịt. Những ký hiệu này lót lên xoay tròn xung quanh đỉnh đồng. cả năm đỉnh đồng đều như vậy, hình thành nên năm cơn lốc xoáy rất lớn, không ngừng chuyển động bên trong trận pháp kia. Một luồng khí tức tan thương lập tức trùm lên toàn bộ trận pháp, hồn phách bên trong lập tức không tự chủ được bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, bị lốc xoáy cắn nát, tiêu tan không còn. Độn Thiên thần sắc vẫn như thường cười lạnh nói: "Không hổ là cầu hiệp thuật chú sư." Xem ra cũng có một chút thủ đoạn thập tam hồn tụ. Lập tức, hồn phách tạo thành trận pháp bỗng nhiên lại chuyển, 5 triệu hồn phách âm ầm hướng về 13 chủ hồn ngân tụ. Trong nháy mắt, 13 chủ hồn này lập tức bắt đầu vô động lại. 5 triệu hồn phách vô động thành 13 hồn chủ, thực lực của 13 chủ hồn này lập tức tăng lên, gần như mỗi một chủ hồn đều tương đương với anh biến thấu kỳ. thậm chí bên trong cơ thể còn có tiên khí lượn lờ. Lúc này, người đàn ông trung niên kia mặt cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Độn Thiên ánh mắt lạnh như băng, nói: "Chưa hết đâu, thập tam hồn hợp nhất." Lời vừa nói ra, 13 chủ hồn bỗng nhiên khẽ động, bốn phía xuất hiện một đám tàn ảnh. Sau khi tàn ảnh biến mất, 13 chủ hồn ngưng tụ một chỗ, hình thành một hồn phách duy nhất. Năm triệu hồn phách, mười ba chủ hồn, ngưng tụ làm một hình thành một hồn phách duy nhất Hồn này vừa hiện lên thiên địa biến sắc Vẫn đình Người đàn ông trung biên kia hiếp một hơi thật sâu Đúng vậy, hồn này được ngưng tụ từ một lượng rất lớn hồn phách bản lánh đạt tới cảnh giới vấn đình Có điều đây không phải là vấn đình chân chính mà là từ ý niệm của mười ba chủ hồn biến thành trục hồn qua các thi thể đều là những anh biến tu sĩ của luyện hồn tông biến thành. Những anh biến tu sĩ này trước khi chết đều tiếc nuối duy nhất là một điều, đó là hy vọng có thể đạt tới vấn đỉnh mà lúc còn sống họ không thể đạt tới. Sau đó, những ý niệm này không ngừng sinh trưởng bên trong hồn phiên, không ngừng trở nên lớn mạnh. Cuối cùng, ý niệm tập hợp lại một chỗ Hồn khách ngưng tụ lại làm một, hình thành một thứ tương đương với thực lực của vấn đỉnh kỳ. Nhưng đây cũng chưa phải là toàn bộ uy lực của tôn hồn tiên, mà chỉ là một phần mà thôi. Dù sao nếu như vậy, cũng chỉ có thể đối kháng được với vấn đỉnh sơ kỳ, còn nếu đối với chu tức tử bản lãnh vấn đỉnh hậu kỳ thì hoàn toàn không có khả năng. Kiến Chu Tước Tử thật sự phải kinh ngị là lúc Tôn Hồn kia hiển hiện ra toàn bộ uy lực hùng mạnh. Nhất là đệ tử hồn trong 36 chủ hồn. Hồn này không dễ dàng hiện ra, chính hắn mới khiến Chu Tước Tử thật sự kinh ngị. Tiên nghịch tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huất Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: undi chuyen.org quyển hay tu chân huyết hành chương 418 uy lực thực sự của thập tôn hồn kiên. Đỗ Tiên nhìn người đàn ông trung niên lạnh giọng nói: "Cút, lão phu hôm nay không giết ngươi. Cuộc chiến giữa tiên phi tộc các ngươi và Chu Tức Quốc, luyện hồn công ta không tham dự." Người đàn ông trung niên kia sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ trong lòng trầm dãy dâng lên. Với thực lực của hắn, nếu Độn Thiên không có Thập Ức Tôn Hồn phiên sẽ bị hắn giết dễ dàng. Hắn nhìn chằm chằm Độn Thiên trầm mặt suy lát rồi nói: "Nếu chỉ đơn giản thế này cũng không thể uy hiếp được ta. Thập Ức Tôn Hồn phiên chẳng lẽ uy lực chỉ có vậy?" Độn Thiên cười khà hà, ánh mắt như điện nói: "Mời chủ hồn, hiện Hồn tiên trong tay hắn vung lên, lập tức lại có 10 anh biến chủ hồn xuất hiện yên lặng bay ra bốn phía. Lúc này, người đàn ông trung niên chua xót cười. Sở phút này đối mặt với thật ức tôn hồn tiên, rốt cuộc hắn cũng biết nguyên nhân vì sao trong tộc đối với vật này lại cực kỳ kiên kỵ. Nếu luyện hồn tông không cam dự trận chiến giữa chúng ta và Chu Tức Úc tại hạ thay mặt Tiên gia tộc xin hứa quyết không tiến vào luyện hồn tông nửa bước." Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Nói xong, hắn hướng về Độn Thiên Ôn quyền, thận thận xoay người rời khỏi. Hồn phiên trong tay Độn Thiên run lên thu hồi tất cả hồn phách, rồi hắn cùng Vương Lâm bay nhanh mà đi. Thập Ức Tôn Hồn Phiên Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Có cây phiên này trong tay Thiên Hạ rồng lớn nơi nào cũng có thể tới được. Vừa rồi là uy lực của thập Ứ Tôn Hồn tiên của Luyện Hồn tông ta, ngươi thấy thế nào? Trong khi bay, lời nói của Độn Thiên có mang theo một chút kiêu ngạo. Rất mạnh. Vương Lâm trầm giọng nói. Độn Thiên cười ha hả, nói: Tôn hồn tiên không có phương pháp sử dụng chuẩn xác. Ví như tổ tiên đời thứ 6, hắn an hiểu trận pháp, vì thế cây phiên này trong tay hắn liền có trận pháp này. Lại ví như tổ tiên đời thứ 10, ý cảnh của lão nhân gia là thôn phệ, đến khi sử dụng hồn phiên liền dùng phương pháp thôn phệ hồn phách để mạnh mẽ đối địch. Nhưng tôn hồn tiên sở dĩ có cái tên này là bởi vì hồn tiên có một thần thông mãi mãi không thay đổi, đó là dung hợp. Ngươi vừa mới nhìn thấy hồn sách vấn đỉnh kia rồi phải không? Đó là do dung hợp mà ra. Tuy nói không thể suy trì lâu thực lực vấn đỉnh, nhưng trong vòng một nén nhang có thể cùng với vấn đỉnh tu sĩ giao đấu. Tuy nhiên, đó cũng không phải là thần thông hùng mạnh nhất của tôn hồn tiên. Hồn phiến này thật sự có thể uy hiếp được Vẫn Đỉnh Hậu Kỳ là nhờ có đệ tử chủ hồn. Mấy vạn năm qua, cây phiến này chỉ xuất ra đệ tử chủ hồn đúng một lần. Lần đó là một vị lão tổ Vẫn Đỉnh sư kỳ cuối cùng của luyện hồn tông ta cùng với đệ nhị tu tức tử Liên phủ nghênh chiến với bốn người Vẫn Đỉnh hậu kỳ bản lãnh cực cao từ tu chân kinh bên ngoài xâm nhập vào chu tức kinh. Đỗn Thiên vừa bay theo hướng bì lô góc trên chu tức đại lục, vừa kể lại tỉ mỉ cho Vương Lâm để giới thiệu về hồn tiên. Trên thực tế, lúc này mặc dù nói việc ra ngoài cướp đoạt tiên ngọc là mục đích chính, nhưng thực sự Đỗn Thiên muốn cho Vương Lâm trực tiếp hiểu rõ được tôn hồn tiên để hai năm sau tiếp nhận cây tiên này. Đối với Vương Lâm, Đỗn Thiên có thể nói là không hề keo kiệt, giống như là đối với đệ tử đích truyền vậy. Những việc có liên quan đến bí ẩn của tôm hồn phiên thường thường chỉ có thầy trò trong luyện hồn tôm mới có thể kể ra như vậy. Vương Lâm và Độn Thiên mặc dù trên danh nghĩa không phải thầy trò, nhưng giờ phút này không khác gì là thầy trò thật. Vương Lâm hai mắt xứng lại một chút, nói, cùng với đệ nhị chu tước tử liên thủ, Độn Thiên gật đầu, nói, Đúng vậy, sau khi chiến thắng tiên phi tộc để nhiếp Chu Tức Tử đắc vi sinh, ngay lúc đó, một vài vấn đỉnh lão quái đã đem lấy thân thể của hắn phong ấn tiên phi tộc lại, đồng thời chỉ định người tiếp nhận sanh hiệu để nhi chu Tức Tử. Người này hùng tài đại lực, vô cùng quan điểm của hắn và tất đời Chu Tức Tử sau này đều không giống nhau. Hắn không chèn ép tu chân quốc cấp 5 Thời gian hắn nắm giữ chú tước tinh tuy là quá ngắn, nhưng trong một ngàn năm đó, bản lãnh của hắn được coi là cao nhất trong các đời chú tước tử. Nghe nói hắn đã bước được nửa bước vào cảnh giới sâu vấn đỉnh, khoảng cách đến tầng tiếp theo cũng chỉ còn nửa bước. Người này hoàn toàn xứng đáng là cao thủ đề nhất của chú tước tinh ta từ xưa đến nay. Nghe được lời này trong lòng phương lâm khẽ động. Hắn nhớ đến Tư Đỗ Nam. Tư Đỗ Nam lúc trước luôn miệng nói hắn chính là đệ nhất cao thủ của Chu Tước Tinh. Người này tên gọi là gì? Cách đây nhiều năm quá rồi, làm sao còn có người nhớ rõ tên của hắn? Chỉ biết hắn là đệ nhị Chu Tước Tử thôi, có lẽ đệ nhất Chu Tước Tử sẽ biết được. Độn Tiên lắc đầu. Người này có kết cục ra sao? Vương Lâm tiếp tục hỏi. Tung tích không rõ Độn thiên lại thở dài nói Nghe nói năm đó vì tổ tiên kia của luyện hồn tôn ta cùng với đệ nhị tru tước tử nganh chiến với tu sĩ bên ngoài Trận chiến này mức độ kịch liệt không thua kém gì trận chiến với tổ linh của tiên di tục Cuối cùng lão tổ của luyện hồn tôn ta không địch lại Dù sao hồi đó hắn cũng chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ thôi Hắn phải xuất ra đệ tử chủ hồn mới giữ được tính mạng và vết được một tu sĩ bối phương. Nhưng đệ tử chủ hồn cũng bị thương rất nặng, cuối cùng ngủ say, theo lý mà nói thì bây giờ cũng gần hồi phục rồi. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng đệ nhị tu tứ tử bị đối phương truy sát, bạc vô âm tính. Độn Thiên trầm rãi nói, trong lòng Vương Lâm chấn động. Hắn nghĩ tới năm đó, Tư Đồ Nam từng nói hắn đã nghênh chiến với vài tu sĩ từ bên ngoài tới, trong mấy người đó, nếu là từng người một thì không phải là đối thủ của hắn, nhưng mấy người liên thủ lại thì hắn quả thật không địch nổi. Cuối cùng hắn bị mấy người kia phá mất thân thể, nguyên anh nhập vào Thiên Nghịch Châu mới may mắn bảo toàn được tính mạng. Nỗi hận của Tư Đồ Nam với những người kia chỉ có thể sùng tự ngập trời để hình dung. chừa theo cách nói của Độn Thiên, để nhị chu tức tử này và tư Đồ Nam có chút tương tự. Vương Lâm hít sâu, ánh mắt chấp động. Hắn cùng với thế hệ chu tức hiện tại có chút thù oán, nếu tư Đồ Nam thật sự là đệ nhị chu tức tử năm đó, sau khi hắn tỉnh dậy liệu có trợ giúp cho thế hệ chu tức này không? Nghĩ cái gì thế? Độn Thiên nhìn về phía Vương Lâm, hỏi Vương Lâm trầm ngâm một lát, nói: "Tiên chi si tộc cùng với Chu Tức Kinh sao chiến, để nhị Chu Tức tử này nếu như không chết, hắn có hiện thân trợ giúp cho thế hệ Chu Tức này hay không?" Độn Thiên cười kha hà, lắc đầu nói: "Không nói vì tiền bối đệ nhị Chu Tức tử kia còn ở trên nhân thế hay không, cho dù hắn còn sống cũng sẽ không đi trợ giúp cho thế hệ Chu Tức này đâu." Hai người lúc đó không biết nhau, hơn nữa nghe nói về nhị Chu Tước Tử kia trời sinh tính kiệt ngạo, nếu để nhấc Chu Tước Tử không có ăn đối với hắn thì người này đã sớm rời bỏ Chu Tước Kinh đi Chu Du các tu chân tinh khác để tu luyện, nâng cao cảnh giới rồi. Vương Lâm gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe, hỏi: Chu Tước Tử đã có tất cả mấy đời rồi? Thế hệ Chu Tước này là đời thứ 8. cũng là thế hệ mà ta coi không vừa mắt nhất." Độn Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Vương Lâm trầm mặt một chút, bỗng nhiên nói: "Tiền bối, theo lời ngươi nói vừa rồi thì tổ linh tiên phi tộc là vật gì vậy?" Độn Thiên lắc đầu, nói: "Vật ấy ta cũng không biết, chỉ thấy trong điển tịch của tông phái ghi chép, năm đó đại chiến với tiên phi tộc đã từng xuất hiện tổ linh của tộc này." Chính tổ linh này mới khiến cho một số lượng lớn tu sĩ vẫn địch bên ta ngã súng, mà không nên nói song giải nữa, sắp tới chu tước đại lục rồi, chúng ta phải mau chóng trở lại luyện hồn tông để cho ngươi anh biến. Độn Thiên nói xong, mang theo Vương Lâm tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng xa xa bay nhanh đi. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 419. Đệ nhị chu tước tư đồ nam. Mấy tháng nay, Độn Thiên mang theo Vương Lâm đi lại đó đây gần như trong một chuyến đi non nửa chu tước kinh. Lúc này nhìn từ xa đã thấy phía trước là chu tước đại lục. Đúng rồi. Ta nghĩ trong bốn người từ bên ngoài tới năm đó, trong bản y chết của tổ tiên để lại con nói đến tên một người. Người này đến từ ngũ hành tinh tên gọi là Nạp Na. Đúng vậy, đúng là có người này, đợi sau khi trở về ta sẽ đem ngọc sản biển tịch này cho ngươi xem. Độn Thiên tùy ý nói. Nạp Na. Vương Lâm thân mình chấn động. Ngươi làm sao vậy? Độn Thiên xoay người Nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Vương Lâm hít sâu, trầm giọng nói: "Nạp Đa này, ta đã gặp qua." Độn Thiên ngẩn ra, hai mắt lập tức lóe tinh quang, nói: "Ngươi đã gặp Nạp Đa?" Vương Lâm đem những sự tình có liên quan đến Nạp Đa kể cho Độn Thiên. Thú vị thật. Lão quái vật này sau mấy vạn năm vẫn còn sống, chỉ sợ bản lãnh Đát đột phá vẫn đình trạm đến tầng giới hạn tiếp theo rồi, năng không không có khả năng sống sót đến bây giờ. Độn Thiên trầm ngâm một chút, nói: Hai người bay rất nhanh, hóa thành cầu rồng, hướng tới Chu Tước Đại Lục. Trong nháy mắt đã đi vào biên giới phía bắc của Chu Tước Đại Lục, đang định bay thẳng vào Đúng lúc này, ánh mắt Vương Lâm bỗng ngưng lại, đột nhiên phát hiện ra trước Vương Lâm một bước, vội ôm lấy Vương Lâm lùi mau về phía sau. Chỉ thấy một quầng sáng màu xanh bỗng nhiên dâng lên ở phía trước viên giới của Chu Tước Phúc. Quầng sáng này quá lớn, nó bao phủ toàn bộ Chu Tước Đại Lục. Chu Tước Kỳ Trần, sắc mặt đỗn thiên khó coi. Chu Tước Trần trấn pháp hùng mạnh nhất của Chu Tước Tinh. Trần pháp này có lớn có nhỏ, nếu triển khai toàn bộ thì có thể bao phủ hoàn toàn chu tức tinh, chống lại sự tấn công của tu sĩ từ bên ngoài và yêu thú. Nếu thu nhỏ lại thì có thể bảo vệ một người, hùng mạnh vô cùng. Xem ra chu tức lúc lần này đối phó với tiên phi tộc hạ quyết tâm rất lớn. Mỗi lần mở ra chu ước trận đều cần một lượng linh thạch nhiều không tưởng tượng được, lại cần một lượng lớn tiên ngọc nữa để phát huy được uy năng. Ha ha, có thể so được với vấn đỉnh hậu kỳ. Độn Thiên ánh mắt chợt lóe, tay phải hướng về phía trước điểm một cái. Lập tức một đạo hắc khí từ đầu ngón tay xuất ra, hóa thành một tia màu đen gào thét bay tới phía trên quần sáng. Tia màu đen này vừa tới gần phía trên quần sáng kia bỗng nhiên nảy động. Ngay sau đó, một nắm tay hư ảo được hình thành từ ánh sáng xanh bỗng nhiên biến hóa ra, một quyền đánh vào tia màu đen. Ầm! Qua một tiếng nổ, tia màu đen biến mất, nắm tay kia lại được quần sáng thu hồi. Không ngờ còn có máu của cự ma tộc xung nhập trong đó, khiến cho chu tức trận này có cả thần thông thuật của cự ma tộc. Độn Thiện cười lạnh nói: Lần trước người đến từ ma tộc, không nên lưu lại hậu họa. Nếu đích thân lão phu đi chắc chắn sẽ tận diệt toàn bộ cự ma tộc, tránh phiền toái sau này. Năm đó sau khi ngươi rời khỏi là lúc tiên di tộc xuất hiện. Nhị đệ tử Kiền Phong của Chu Tước Tử tự mình đi một chuyến đến cự ma tộc, giải khai phong ấn cho toàn bộ người của tự ma tộc cùng đi tới Chu Tước quốc. Ta lúc ấy liền hoài nghi tại sao Chu Tức Quốc lại hảo tâm như vậy, hóa ra là nhằm vào thần thông của tự ma tộc. Có máu của người trong cự ma tộc, Chu Tức trấn này nhất định sẽ có tiên phú thần thông của tự ma tộc. Vương Lâm trầm mặc không nói, nếu đã có sức hổ ở đó, hắn thế nào cũng không làm ra việc này. Độn Thiên trong mắt chợt lóe hàn quang, hướng về Chu Tức Kỳ trấn phía trước quát to: Chu Tức trấn bao bọc lấy toàn bộ đại lục, cứ một vạn rằm tất có một người hóa thành trấn nhãn. Ngươi hãy ra đây cho lão phu bằng không, không đợi tiên phi tộc đến, lão phu sẽ mở trước trên Chu Tức trấn này một lỗ hổng. Sự kiên nhẫn của lão phu có giới hạn, chỉ cho ngươi thời gian ba nhịp thở. Hai nhịp thở sau, một bóng người xuất hiện bên trong quần sáng. Người này tóc dài không gió mà động, mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng toát ra một vẻ tà dị. Cả người thoạt nhìn như có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ. Tiền mỗi bước sần, người gọi Vãn Bối ra, Vãn Bối lập tức tôn mình. Người này mỉm cười thong dong nói: "Mở ra." Độn Thiên lạnh lùng nói: "Tôn mình." Nam tử tà sĩ kia nâng tay phải lên, cách không điểm vào quần sáng. Lập tức trên quần sáng xuất hiện một lỗ hồng. Độn Thiên cử nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động, tiến vào chu tức đại lục. Vương ngân theo sát sau đó. Nhưng đúng lúc này, nam tử tà sĩ kia ánh mắt chợt lóe, đưa tay phải vỗ vào hư không một cái. Lập tức quần sáng khép lại. Vương Lâm ánh mắt sắc lạnh, bị ngăn cách ở bên ngoài. "Tiểu Bối, ngươi muốn chết sao?" Độn Thiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía nam tử tà khí kia. "Người này không chút e ngại, ôn hòa nói. "Tiền Bối bức sận, vẫn Bối không có ác ý, chỉ là muốn cùng với vị Tằng Nưu Hảo Hưu Thanh Chấn Chu tức kinh này bàn luận một chút mà thôi. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không?" Nam tử Tà thị nhìn về phía Vương Lâm bên ngoài quần sáng. Ngươi là ai? Vương Lâm nhíu mày. Tần Nưu Đảo thiếu, hôm nay ngươi và ta tuy lần đầu gặp mặt, nhưng tại hạ đối với ngươi cũng như bạn tri kỷ đã lâu. Nhất là người hầu của Tại hạ Hồng Điệp, lại đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nam tử Tà thị kia mỉm cười. Kiện Phong Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Nam tử Tà thị ôn hòa gật đầu, nói: "Không ngờ tầng lưu lại biết tên Tài hạ. Chắc là sư muội nghịch ngợm kia của ta ở trước mặt ngươi đã nói không ít điều bậy bạ." Đủ rồi, Kiền Phong mở chu tức trấn ra. "Ta không có thời gian ở đây sằng cò với ngươi. Bằng không hôm nay ngươi chết đi." Đột nhiên giọng điệu lạnh như băng trầm giọng nói: Tiền Bối tại hạ không có áp ý, chẳng lẽ người tiền bối để thừa kế mà ngay cả một chút cũng ký đấu với tại hạ một trận cũng không có. Tiền Bối yên tâm, tại hạ tuyệt đối không ra đòn sát thủ, chỉ là bàn luận mà thôi." Kiền Phong cười nói. Độn Tiên cười lạnh, nâng tay phải lên, đang muốn thi triển pháp thuật, bỗng nhiên Vân Lâm nói: "Được, ta với ngươi cùng đánh một trận." Kiền Phong ánh mắt chợt lóe, cười ha hả thân mình tiến lên một bước, từ trong quần sáng đi ra, đứng cách Vương Lâm 10 trượng, cười nói: "Được, Tằng Hương không hổ là người đang thiết lý Niên Phong và lão tổ tự ma tộc." Vương Lâm không muốn nói nhiều với người này. Khi đối phương vừa từ trong quần sáng đi ra, trong nháy mắt hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra tiên kiếm cầm trong tay, tung nhập tiên lực chém một nhát, lập tức cắt lời đối phương. Hắn và Kiền Phong này mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trong lòng đến nửa điểm thiện cảm cũng không có, vừa ra tay đã dùng hết toàn lực. Một chém này gọn gàng lưu loát, nhanh như một tia chớp. Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe hàn quang, cũng không thấy hắn sử dụng pháp bảo, mà đưa tay phải lên phía trước điểm vào hư không một cái. Ầm um, Một tiếng nổ thật lớn vang lên khắp chân trời. Một chém này của Vương Lâm ẩn chứa tiên lực bên trong tiên kiếm, uy lực so với thông thường lớn hơn rất nhiều lần, đây chính là chiêu bí mật của hắn. Trong một chém này có ẩn chứa một lượng tiên lực mà hiện giờ hắn có thể phát huy đến cực hạn, uy lực kinh người. Kiền Phong vội lui thân mình, lui một mạch ra phía ngoài trăm trượng. mới gạt bỏ được hết tiên lực của tiên kiếm trên người, toàn thân hắn không còn vẻ phóng khoáng như trước, hai mắt Hàn Quang chợt lóe, nhìn chằm chằm tiên kiếm trong tay Vương Lâm, nói rõ từng chữ. "Tiên bảo." Ngón trỏ trên tay phải của hắn lúc này khẽ run, một vệt máu tươi từ đầu ngón tay đã chảy dọc toàn bộ cánh tay phải mà hắn cũng không hề hay biết.